Sau này không còn mẹ nữa, con, con phải cố gắng sống cho thật tốt. Không, mẹ phải cố gắng lên, đừng bỏ con lại một mình. Không có mẹ, con biết sống thế nào. Đừng khóc, mẹ, mẹ sẽ luôn ở bên. Bàn tay của mẹ dừng lại ở khoảng không chung rồi từ từ buông xuống. Tôi giật mình bật dậy mồ hôi nhễ nhại, nước mắt cũng đã rơi ướt đẫm cả khuôn mặt từ bao giờ. Đã nhiều năm trôi qua rồi. Nhưng những hình ảnh năm ấy vẫn cứ lặp đi lặp lại trong giấc mơ của tôi Năm đó sau khi bố qua đời Ông bà nội đã đuổi mẹ con tôi đi Vì cho rằng mẹ là người mang số sát chồng Vì mẹ mà bố tôi phải chết Khi ấy mẹ một mình dẫn tôi lên thành phố kiếm sống Mỗi ngày hai mẹ con tôi đều ra ngã tư đèn đỏ Để bán xôi cho người ta Hôm ấy tôi nhìn thấy một tờ tiền bị ai đó đánh rơi đang bay dưới lòng đường, nên đi ra nhặt. Do không chú ý quan sát, nên tôi không nhìn thấy một chiếc xe tải đang lao đến. Khi ấy mẹ đã không mảng đến bản thân mình mà lao ra đường để cứu tôi. Đáng tiếc là mẹ chưa kịp chạy vào lề thì đã bị xe tải đụng chúng. Và kể từ khi ấy, tôi đã trở thành một đứa trẻ mồ côi. Tôi đưa tay gạt nước mắt trên khuôn mặt mình. Quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn từng hạt mưa tí tách rơi xuống, tôi lại ước mình được quay về quãng thời gian trước đây. Nhưng mà trên cuộc đời này, thứ khó lấy lại nhất đó chính là thời gian. Thời gian trôi qua rồi, sẽ chẳng bao giờ quay trở lại. Tôi thở dài đứng dậy mở tủ lạnh, lấy cho mình một lon bia tu ửng ực, vị cay nồng từ trong khoang miệng chạy dần xuống cổ họng chạm đến trái tim tôi. Những lúc tâm trạng không tốt, chỉ có thức uống cay nồng này mới giúp cho tâm trạng của tôi dễ chịu hơn. Sau khi uống cạn hai lon bia, tôi leo lên giường để tiếp tục ngủ, nhưng lại không sao chợp mắt được. Chàn chọc suốt một đêm đến gần sáng, tôi mới thiếp đi được một lúc thì bị tiếng điện thoại làm cho tỉnh giấc. Đầu dây bên kia vọng đến giọng của chị Linh. Này, mày đang ở đâu đấy? Sao giờ này vẫn chưa vác mặt đến công ty? Giờ vẫn còn sớm, đến công ty giờ này làm gì? Để em ngủ thêm một lát. Ngủ cái con khỉ, mày có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Gần 9 giờ sáng rồi đấy. Gì cơ? Tôi bật người ngồi dậy, nhìn thấy thời gian trên màn hình điện thoại thì tỉnh cả ngủ. Thôi nhé, em cúp máy đây. Không đợi chị Linh trả lời, tôi đã lập tức ngắt máy, sau đó lao nhanh vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân. Bình thường tôi sẽ đi làm bằng xe buýt, nhưng hôm nay vì muộn giờ nên tôi đành phải bấm bụng mà đi làm bằng taxi. Vừa đến công ty còn chưa kịp ngồi nóng chỗ. Tôi đã bị mụ xếp khó tính gọi vào phòng và giao cho nhiệm vụ đi gặp đối tác. Dĩ nhiên với một đứa nhân viên quen như tôi, thì dù thích hay không thích cũng đều không dám từ chối. Tối đó tôi lên đồ và bắt đầu đi đến nhà hàng để gặp đối tác. Lúc đẩy cửa bước vào phòng Cảnh tượng trước mắt khiến tôi chết điếng Đối tác của công ty tôi Không rõ vì nguyên nhân gì Lại chết ngay trên bàn ăn Tôi hoảng quá vội đẩy cửa chạy ra ngoài Thì vô tình va vào người Của một người đàn ông Cú va mạnh khiến cả hai mất đà Nên ngã nhào xuống sàn Người tôi nằm đè lên người anh ta Bàn tay vô tình chạm đến bờ ngực rắn chắc của anh ta Khiến tôi không thể nào Kìm được tính tò mò của mình Đang hăng say chạm vào ngực của anh ta Thì đột nhiên nghe thấy một giọng nói cất lên Cô sờ đủ chưa? Tôi vội vàng rụt tay lại mau chóng rời khỏi người anh ta Miệng liên tục nói Xin lỗi anh, xin lỗi Anh ta không đáp Đưa tay kéo lại vạt áo của mình Rồi lạnh lùng bước qua tôi Sau khi anh ta đi rồi Tôi mới rực nhớ đến vị đối tác Đang ở trong phòng kia Nên vội vàng đi nhanh ra bên ngoài Nhìn thấy một cậu nhân viên đang đi về phía mình, tôi liền túng lấy tay của một cậu ấy. Trong phòng, trong phòng, trong phòng thiếu gì à? Không, không phải trong phòng. Chị bình tĩnh đi, trong phòng có việc gì? Trong phòng, trong phòng có người chết? Gì cơ, chị nói thật hay đùa đấy? Tôi nói thật đấy, nếu không tin cậu vào đó mà xem. Cậu nhân viên ấy ngay tôi nói xong, lập tức chạy vào kiểm tra. Lúc sau quay trở ra, mặt mũi xanh mét, cắt không ra giọt máu. Nhà hàng liền tiễn hết khách ra về, sau đó gọi điện báo ngay cho cảnh sát. Chẳng bao lâu sau, cảnh sát đã có mặt để phong tỏa hiện trường. Còn tôi bởi vì là người duy nhất có mặt trong phòng lúc ấy, nên buộc phải theo cảnh sát về đồn lấy lời khai. Mãi đến hơn 12 giờ khuya, tôi mới được cho về nhà. Cả đêm tôi cứ bị ám ảnh, nên không thể nào chợp mắt được. Sáng hôm sau, tôi mang theo một tâm trạng mệt mỏi đến công ty. Chị Linh vừa nhìn thấy tôi đã kéo tôi lại một góc rồi hỏi. Hôm qua đã xảy ra việc gì đấy? Sao đang yên, đang lành, mày lại thôi việc? Chị nói gì cơ, em thôi việc hồi nào? Thế không phải mày xin nghỉ à? Không. Vậy sao sáng nay xếp lại thông báo là mày xin nghỉ? Còn ra thông báo tuyển người mới rồi kia kìa. Tôi vừa ngay đến đây thì điện thoại trong túi đột nhiên lại đổ chuông. Đầu dây là sếp đang gọi đến. Chị ta gọi tôi lên phòng gặp mình. Sau khi ngay sau điện thoại tôi chào chị Linh. Sau đó mau chóng đến phòng làm việc của sếp. Lúc đến nơi tôi mới biết những gì vừa rồi chị Linh nói. Đều là sự thật. Công ty đúng là cho tôi thôi việc thật. Chứ không phải đùa. Mà lý do thôi việc thì hết sức nực cười. Họ sợ khi cảnh sát điều tra tôi về cái chết của đối tác sẽ điều tra luôn công ty nên cho tôi thôi việc để tránh phiền phức. Tôi từ một đứa có công ăn việc làm ổn định lại trở thành một kẻ thất nghiệp chỉ vì một chuyện không đâu. Mấy ngày này tôi bị cảnh sát mời lên phường liên tục để phối hợp cho công tác điều tra. Mãi đến khi có kết quả giám định pháp y nguyên nhân cái chết do đột tử tôi mới được gạch tên ra khỏi danh sách tình nghi. Hai ngày sau đó, trong lúc đang chán nản vì không có việc gì làm, thì tôi nhận được điện thoại của Thu, nhỏ bạn hồi đại học. Nhã Lan à? Mình đây, hôm nay gọi cho mình có việc gì đấy? Không xấu gì bạn tuần sau là đám cưới của mình. Chúng ta ở xa quá, mình thì lo chuẩn bị đám cưới, nên không bay vào đó đưa thiệp mời cho bạn được, mong bạn thông cảm. Hôm nay mình gọi điện đến là muốn mời bạn hôm ấy, đến chung vui cùng với mình có được không? Được chứ, cậu nhắn địa điểm và thời gian qua cho mình đi Mình sẽ tranh thủ đến Tốt quá, vậy mình nhắn ngay đây Ừ, à mà nhã lan này Sao vậy Thu? Mình đặt vé máy bay cho cậu luôn nhé Cậu không cần đặt nữa đâu Mình biết rồi Thu khá chu đáo Nó sợ tôi đi xa khách đường xa vất vả Nên đã giành đặt cả vé máy bay cho tôi Lúc tôi đến nơi nó còn cho anh trai của mình ra tận sân bay đón Chào Nhã Lan, anh là Phong, anh trai Thu rất vui được gặp em. Em cũng rất vui được gặp anh. Bây giờ còn sớm để anh đưa em về khách sạn nghỉ ngơi, chiều anh lại đón em đến bữa tiệc. Vâng, cảm ơn anh. Sau khi đưa tôi về khách sạn thì Phong cũng rời đi. 6 giờ chiều anh ta đến đón tôi đến lễ cưới của Thu như lời đã nói. Mùa hè ở Hà Nội đúng là nóng nực thật, tôi vừa tắm xong đó mà giờ người đã mồ hôi nhễ nhại. Phong thấy vậy mới lấy ra một chai nước, đưa cho tôi. Trời nóng em uống chút nước đi cho mát. Cảm ơn anh. Nhìn thấy chai nước đã được mở nắp, trong lòng tôi có chút cảm kích. Phong đúng là một người đàn ông chu đáo. Tôi đưa chai nước lên miệng tu một hơi. Vị nước mát lạnh chảy từ khoang miệng thấm dần xuống cổ họng, làm tôi thấy dễ chịu đi rất nhiều. Lúc này tôi tình cờ nhìn sang Phong anh ta đang nhìn tôi nở một nụ cười Không hiểu vì sao tôi lại cảm thấy nụ cười của Phong ẩn chứa điều gì đó Phong thấy tôi nhìn mình Thì bắt đầu bắt chuyện nói với tôi Chúng tôi nói xã giao với nhau được vài ba câu Thì đột nhiên cảm giác buồn ngủ ập đến Hai mắt bắt đầu nhíu lại Cho dù tôi có cố gắng thế nào cũng không mở ra được Và rồi tôi thiếp đi lúc nào không hay Mãi cho đến khi tỉnh dậy Đã thấy mình ở trong một căn phòng lạ hoác Trước mặt tôi là một người đàn ông ngoài 50 tuổi Ông ta thấy tôi tỉnh dậy Thì bước đến nói gì đó bằng tiếng Trung Quốc mà tôi không hiểu gì cả Tôi đang không biết chuyện gì đang xảy ra với mình Thì đột nhiên ông ta lại lao đến ôm chầm lấy rồi đè tôi xuống giường Định giở trò đổi bại với tôi Hoảng quá tôi vừa đưa tay đẩy ông ta ra vừa gạo lên Buông ra, buông ra Ông ta không chịu buông tôi ra còn nói cái gì đó mà tôi không hiểu. Lúc này tôi tình cờ thấy một bình hoa đang đặt ở gần đó. Tôi nhanh tay chụp lấy đập mạnh lên đầu ông ta một cái. Ngã đàn ông đó kêu lê một tiếng rồi gục xuống giường. Tôi lập tức đẩy ông ta ra lấy chân mình đá nhẹ vào chân ông ta. Này, này! Ông ta không đáp chỉ nằm im bất động. Tôi nghĩ mình đã giết chết người rồi nên hoảng quá đâm đầu chạy nhanh ra bên ngoài. Lúc chạy ra khỏi nhà tôi mới biết ngoài trời lúc này đã tối đen, nhìn xung quanh và con đường trước mặt mình, mọi thứ đều lạ lẫm đối với tôi. Theo phản xạ tôi cứ đâm đầu chạy về phía trước, tôi cứ chạy chạy mãi, đến khi hai chân mỏi nhừ tôi mới chịu dừng lại. Lúc này ở phía xa xa có một chiếc xe ô tô đang lao đến, tôi cứ như một con thiêu thân chạy thẳng về phía có ánh đèn. Tiếng bánh xè phanh gấp trượt dài trên đường, một cơn đau bất ngờ truyền đến, mọi ý thức trước mắt tôi dần tối sầm lại. Tiếp theo sau đó chuyện gì xảy ra, tôi đều không rõ, mãi cho đến khi tỉnh dậy, đã thấy mình nằm trong một căn phòng trắng muốt, mùi thuốc sát trùng sọc vào mũi. Tôi đưa mắt nhìn quanh căn phòng một lượt, ánh mắt trượt dừng lại ở bóng lưng một người đàn ông. Anh là ai vậy? Phú nghe tôi hỏi thì quay người lại Lúc này tôi mới có cơ hội nhìn rõ mặt anh ta Trong mặt anh ta rất quen Nhưng tôi lại không nhớ đã gặp anh ta ở đâu Phú tiến lại gần chỗ tôi Anh không trực tiếp trả lời câu hỏi của tôi ngay Mà hỏi lại Cô thấy trong người sao rồi? Có thấy không ổn chỗ nào không? Tôi thấy toàn thân đau ê ẩm Chảy sức như thế này không đau mới lạ Nghe anh ta nói đến đây tôi mới để ý Đúng là tay chân tôi chảy xước không ít chỗ. Điện thoại của Phú đổ chuông, nên anh ta đi ra ngoài nghe điện thoại. Tôi nằm trên giường buồn quá nên với tay cầm lấy cái remote bật tivi lên xem. Lúc này anh ta quay trở lại, cửa phòng bật mở, Phú từ ngoài đi vào. Anh ta kéo ghế ngồi xuống cách giường bệnh của tôi một đoạn, chân bắt chéo chậm rãi lên tiếng. Đêm qua cô chặn đầu xe của tôi với mục đích gì? Tôi không có mục đích gì cả. Tôi chỉ muốn xin anh đi nhờ thôi. Thật chứ? Đương nhiên là thật. Anh ta đưa mắt nhìn tôi như muốn giỏ xét. Trùng hợp lúc này trên tivi đưa tin về cái chết của người đàn ông Trung Quốc mà tôi đã giết. Không rõ biên tập viên đang nói gì nhưng cuối bản tin tôi thấy bọn họ đưa một đoạn camera trong đó là hình ảnh của tôi đang hốt hoảng từ trong nhà ông ta chạy ra. Phú cầm chiếc remote bấm từng đoạn tin tức rồi quay sang nhìn tôi là cô phải không hình ảnh rõ mồm một, một tôi không có cách nào chối cãi được anh phải thừa nhận đúng là tôi nhưng tôi tôi không hề cố ý muốn giết ông ấy tôi cũng không biết chuyện gì đang xảy ra với mình nữa rõ ràng là tôi ra Hà Nội để dự đám cưới tại sao bây giờ lại sang tận đây anh làm ơn hãy tin tôi những gì tôi nói đều là sự thật Tôi không quan tâm là cô nói thật hay nói dối, tôi không muốn phiền phức, nên tôi sẽ giao cô cho cảnh sát xử lý. Đừng mà, anh đừng làm ơn đừng đưa tôi cho cảnh sát, tôi không muốn ngồi tù đâu, tôi xin anh đấy, chỉ cần anh giúp tôi, anh muốn tôi làm gì cũng được. Sau khi tôi nói xong câu ấy, tôi cứ tưởng là Phú sẽ đưa ra một yêu cầu gì đó, giống như trong mấy bộ phim ngôn tình mà tôi hay xem, không ngờ anh ta lại bảo. "Rất tiếc, tôi lại không muốn cô làm gì cả." Anh ta nói đến đây thì dừng lại, sau đó rút điện thoại trong túi của mình ra định gọi cho cảnh sát thì bị tôi giật lấy. "Xin anh đừng giao tôi cho cảnh sát, tôi cầu xin anh, cầu xin anh mà." Phú không đáp, anh ta im lặng, tôi thấy vậy lại tiếp tục. Tại vì ông ta muốn cưỡng hiếp tôi nên tôi mới lỡ tay thôi. Tôi thật lòng không muốn giết ông ta đâu. Xin anh hãy tin tôi, đừng đưa tôi cho cảnh sát." Được rồi, tôi tạm tin cô vậy. Cảm ơn anh, cảm ơn anh. Tôi ở lại bệnh viện theo dõi thêm một ngày, thì bác sĩ cho xuất viện về nhà. Vì cảnh sát đang truy tìm, nên tôi hiện tại không thể trở về nước được, nên Phú đành đưa tôi về nhà anh ta sống tạm. Biết thần phận của mình nên khi trời vừa mới sáng, tôi đã dậy chuẩn bị bữa sáng cho anh ta. Tôi vừa thái thịt vừa hát cho đỡ buồn ngủ. Đến khi ngẩng mặt lên nhìn thì thấy Phú đang đứng ở cầu thang. Giật cả mình, anh đứng đó từ khi nào đấy, sao không lên tiếng? Tôi vừa xuống thôi, cô đang làm gì đấy? Tôi đang nấu bữa sáng, anh dậy rồi thì ngồi xuống ăn luôn. Tôi không ăn, cô ăn đi. Dứt lời Phú đi ra ngoài rồi lái xe đi. Nhìn thấy nồi phở nóng hổi tôi tiếc, nên cả ngày hôm đó một mình ăn sạch nó thay cơm. buổi tối Phú về nhà rất muộn, Tôi nấu cơm xong đợi anh ta về để dọn cho anh ta ăn, mà đợi mãi vẫn không thấy Phú đâu cả. Buồn ngủ quá tôi thiếp đi lúc nào không hay. Này dậy đi, đi lên phòng mà ngủ, sao lại ngủ ở đây? Ngay tiếng người gọi tôi giật mình mở mắt, thấy Phú đang đứng trước mặt thì bật người đứng dậy. Sao tôi bật dậy bất ngờ khiến Phú không kịp tránh, thành ra đầu tôi đập vào cầm anh ta một cái. Xin lỗi tôi không cố ý, anh có sao không? Không xa, anh chưa ăn cơm phải không? Đợi một lát để tôi hâm lại thức ăn cho nóng. Không cần, để vậy đi. Cô đã ăn chưa? Nếu chưa ăn thì ngồi xuống ăn cùng đi. Phú vừa nói vừa kéo ghế ngồi xuống, sau đó gắp một miếng thức ăn, bỏ vào miệng. Thấy anh ta không nói gì, tôi liền hỏi. Đồ ăn có hợp khẩu vị của anh không? Tạm được. Tôi biểu môi, sau đó không nói gì nữa, mà bắt đầu ăn cơm của mình. Đang ăn Phú bảo Lần sau cô cứ ăn cơm đi Rồi đi ngủ trước không cần đợi tôi đâu Tôi biết rồi Ngày hôm sau Phú đưa cho tôi Một chiếc phong bì rồi bảo Cô cầm đi Cái này là gì Nhà tôi hiện đang thiếu một người giúp việc Nên tạm thời tôi sẽ thuê cô làm việc ấy Cô xem thử đi Nếu thấy số tiền này không đủ Thì nói lại với tôi Không cần đâu Anh cho tôi ăn cho tôi ở Là tôi biết ơn anh lắm rồi Tôi bảo cô cầm thì cô cứ cầm lấy đi. Phú rúi chiếc phong bì vào tay tôi rồi quay người rời đi. Kể từ sau đó cứ đến ngày là Phú lại phát lương cho tôi. Tôi cũng cố gắng làm việc hết sức của mình. Chớp mắt một cái tôi đã làm việc ở nhà Phú được hai tháng. Phú đã bắt đầu nói chuyện với tôi nhiều hơn. Anh ta không còn lạnh lùng như tảng băng giống trước đây nữa. Hôm nay Phú có việc gì đó mà khuya rồi vẫn chưa thấy về nhà. Cảm giác trống trải và thiếu thiếu thứ gì đó khiến tôi cứ chẳng chọc mãi không sao trở mắt được. Đành lật chăn ngồi dậy đi xuống nhìn. Thấy tủ rượu của Phúng, tôi đột nhiên lại ngứa mồm. Sau đó tiện tay lấy luôn một chai. Ban đầu chỉ định uống thử rượu Tây cho biết ai dè nó ngon quá nên tôi cứ thế uống hết ly này đến ly khác rồi say lúc nào không hay. Cảm giác toàn thân mình được ai đó nhấc lên Sau đó lại được đặt xuống một thứ gì đó Rất mềm mại và dễ chịu Tôi không biết Phú về nhà từ bao giờ Chỉ biết đến khi tôi tỉnh dậy Đã thấy anh ta nằm ngay bên cạnh mình Trên người cả hai đều không mặc gì cả Chuyện quái gì đang xảy ra thế này Tôi ôm lấy đầu cố gắng lục lại ký ức của mình Một loạt hình ảnh têm qua mơ hồ xuất hiện Tôi ngồi uống được một lúc thì Phú về Anh ta thấy tôi thì lại gần Sao giờ này không ngủ Mà ngồi đây uống rượu, cô có chuyện gì à? Không có chuyện gì cả, rượu ngon nên tôi thích muốn thôi. Anh mau ngồi xuống đây đi, chúng ta cùng uống. Tôi say rồi, không uống được nữa. Nói dối, mặt anh trông tỉnh veo thế kia mà say cái nỗi gì? Hay là anh cảm thấy một đứa ăn nhờ ở đậu như tôi không xứng để uống với ai? Tôi thấy cô cũng say rồi đấy, mau lên phòng ngủ đi. Rất lời Phú quay người định bỏ lên phòng. Nhưng lúc này ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại kéo tay ép anh ta ngồi uống với tôi cho bằng được. Kết quả thì tôi lấy tay đánh vào đầu mình một cái. Tôi đúng là điên rồi. Rượu đúng là chả tốt đẹp gì cả. Nó đúng thứ nước uống làm cho con người ta hư hỏng mà. Tôi thở dài quay sang nhìn phú thấy anh ta vẫn còn đang ngủ thì nhẹ nhàng bước xuống giường. Cơn đau từ bên dưới lập tức chuyển đến. Tôi cắn răng chịu đựng Sau đó khom người nhặt lấy quần áo rồi lao nhanh vào nhà vệ sinh Lúc quay trở ra ngoài thấy Phú đã mặc quần áo chỉnh tề Anh ngồi trên giường nhìn tôi làm tôi giật mình Nhưng vì không muốn cả hai phải khó xử Nên tôi vẫn cố nở ra một nụ cười gượng gạo Anh... anh dậy từ khi nào thế? Vừa dậy thôi Cô xong rồi thì ngồi xuống đi Chúng ta nói chuyện một lát Để sau đi tôi còn xuống nhà nấu bữa sáng Nói rồi tôi không đợi Phú trả lời, đã mở cửa chạy nhanh ra ngoài. Tôi biết anh ta định nói gì, nhưng chuyện đêm qua là do lỗi của mình, nên tôi không muốn nhắc đến nữa. Một lát sau Phú đi xuống, trong lúc chúng tôi đang ngồi ăn sáng thì anh bảo Chuyện đêm qua chuyện đêm qua chỉ là sự cố, cả tôi và anh đều say, nên chúng ta đều không ai có lỗi gì cả. Anh cứ xem như giữa chúng ta chưa xảy ra chuyện gì mà quên hết đi. Đừng nhắc lại chuyện đó nữa Tôi không đợi Phú nói hết câu Tôi đã lên tiếng ngắt lời Chuyện xảy ra đêm qua Là việc nằm ngoài ý muốn Và lại tôi và anh ta đều đã trưởng thành Có thể tự chịu trách nhiệm Cho việc làm của mình Tôi không muốn vì việc ấy Mà làm cả hai khó xử Phú nghe tôi nói xong Anh định nói gì đó Nhưng nghĩ sao lại thôi Hai chúng tôi cứ thế im lặng Không ai nhắc đến việc xảy ra đêm qua nữa Cả ngày hôm nay Phú không ra khỏi nhà Mãi cho đến buổi chiều Khi tôi chuẩn bị vào bếp nấu cơm Thì Phú bảo Cô lên phòng thay quần áo đi Rồi ra ngoài với tôi Gì cơ? Tôi bảo cô lên phòng thay quần áo Rồi ra ngoài cùng tôi Cô không nghe thấy à Tôi đương nhiên là nghe thấy Nhưng tôi làm sao ra ngoài được Anh quên lý do vì sao tôi phải trốn trong nhà của anh rồi à Tôi không quên Yên tâm đi Không ai nhận ra cô đâu mà lo Cô cứ lên phòng thay quần áo đi Tôi đợi ngoài xe Nhưng không đợi tôi nói hết câu Phú đã quay người đi thẳng ra bên ngoài Thời gian qua cứ quanh quẩn trong nhà Làm tôi thấy rất bí bách Bây giờ được ra ngoài Tôi cảm thấy rất thích thú Nhưng vì không muốn để người khác nhận ra mình Nên tôi đã lấy khăn Chủng đầu ký mít Đeo kính đen rồi mới bước ra ngoài Vừa ngồi vào xe Phú đã quay sang tôi nhớ mày hỏi Cô đang làm cái gì vậy? Anh nhìn mà không biết à, tôi đang ngụy trang đấy, đảm bảo không ai nhận ra tôi đâu. Cô có thấy ai buổi tối ra ngoài mà trùng kín như cô không? Cái này không phải gọi là ngụy trang mà là cô đang thu hút sự chú ý của người khác đấy. Bỏ ra đi xem nào. Bỏ ra lỡ cảnh sát bắt tôi thì sao? Có tôi ở đây, không ai làm gì cô đâu. Không hiểu sao khi nghe xong câu nói này của Phú tôi lại cảm thấy an tâm. Giống như ngoài kia có bao nhiêu phong ba bão táp Chỉ cần có Phú bên cạnh là tôi sẽ được bình an Tôi thấy Phú nói cũng có lý nên làm theo Sau khi bỏ mọi thứ xuống tôi quay sang Phú bảo Tôi bỏ xuống theo ý anh rồi đấy Lỡ may có chuyện gì xảy ra thì anh phải cứu tôi đấy Tôi không muốn vào tù đâu Phú nhìn tôi bằng ánh mắt bất lực Anh ta không thèm đáp lại Mà im lặng nhấn ga cho xe rời đi Xe chạy được một lúc thì dừng lại trước một trung tâm thương mại Nơi này lớn gấp mấy lần so với những cái mà tôi đã từng đi. Hai chúng tôi một trước một sau đi vào bên trong. Tôi không biết Phú đưa mình đến đây làm gì. Mãi cho đến khi anh ta dừng lại trước một gian hàng thời trang. Cô muốn mặc gì thì vào chọn đi. Anh mua cho tôi à? Phú ừ một tiếng rồi đi đến ghế sofa ở gần đó ngồi xuống. Tôi thấy anh ta ngồi đợi mình cũng không chần chừ nữa mà đi vào bên trong. Nhân viên đưa cho tôi thử rất nhiều mẫu Nhưng cuối cùng tôi chỉ chọn hai bộ để mặc ở nhà Thế nhưng lúc tính tiền xong Nhân viên lại mang ra mấy chiếc túi to túi nhỏ đưa cho tôi Chị nhầm rồi, tôi đâu mua nhiều thế này Tiếng của tôi cô ta không hiểu Và cô ta nói tôi cũng không hiểu gì Hai chúng tôi cứ một bên đưa sang Rồi một bên lại đẩy lại Lúc này Phú mới quay sang bảo tôi Cầm đi, tôi thanh toán cả rồi Dứt lời anh ta quay người bỏ đi Tôi nhìn mấy túi đồ trước mắt Rồi lại nhìn theo bóng lưng phúng Trong lòng để cảm kích Nhìn thấy Phú đã đi cách mình một quãng Tôi vội cầm lấy mấy túi đồ Sau đó đuổi theo Phú Này anh, đợi tôi với Vừa dứt lời tôi đã va vào người Của một người phụ nữ Chưa kịp nói lời xin lỗi Thì cô ta bắt đầu chu cháo Cô không có mắt à? Sao đi đứng không nhìn được Xin lỗi tôi không cố ý Tôi vừa nói vừa cuối người nhặt lại đồ của mình nhưng cô gái ấy dường như không có ý định nhận lời xin lỗi của tôi mà quát lớn. Cô xin lỗi người khác mà không thèm nhìn mặt người ta à? Thái độ kiểu gì đấy? Vừa lúc này tôi cũng nhặt xong túi đồ cuối cùng nên ngẩng mặt lên nhìn cô ta. Đập vào mắt tôi là khuôn mặt của kẻ tôi đang muốn tìm. Thù lúc này cũng nhận ra tôi nét mặt liền biến sắc nó vội buông tay ra quay người định rời đi Nhưng tôi đã nhanh tay chụp tay Thu lại. Khoan đã, Thu phải không? Không, cô nhận nhầm người rồi. Thu nói xong thì hất tay tôi ra rồi lập tức bỏ đi. Nhưng tôi đâu dễ dàng để nó đi như vậy được. Vì nó mà bây giờ tôi phải trốn chui trốn nhủi ở nơi đất khách quê người này. Giờ gặp được nó tôi chỉ muốn băm dầm nó ra cho hạ giận. Đứng lại, mày tưởng tao không nhận ra mày. Thu nghe tôi nói xong câu này nó liền khựng lại Sau đó cố tỏ ra là mình không biết gì Còn hênh mặt lên nhìn tôi Ừ là tao đấy thì sao Mày muốn gì thì nói nhanh đi Tao còn có việc phải đi Mày không biết tao định nói gì à Tao có phải là thần thánh gì đâu Mà đọc được suy nghĩ của mày Nếu mày không có gì để nói Thì tao đi đây Khoan đã Lại việc gì nữa Mày nghe cho rõ đây Mày và anh trai của mày Tại sao lại bán tao sang đây Mày đang nói vớ vẩn gì đấy Tao bán mày hồi nào Tao mời mày đến sự đám cưới, mày không đến thì thôi. Bây giờ còn dở giọng vu khống tao nữa à? Bạn bè cái kiểu gì đấy? Mày mở miệng ra nói. Hai từ bạn bè mà không thấy xấu hổ à? Nếu hôm nay mày không giải thích cho rõ ràng, thì tao sẽ giao mày cho cảnh sát. Đến lúc đó để xem mày có chịu nói không. Thù nghe tôi nói đến đây nét mặt lộ rõ sự sợ hãi. Nó nhìn tôi rồi bắt đầu hạ giọng. Được rồi, nếu tao nói ra sự thật, Thì mày sẽ không báo cảnh sát đúng không? Ừ Vậy mày buông tao ra trước đi đã Khớp tay tao sắp bị mày bẻ gãy giờ đây này Tôi không ngu đến mức buông tay nó ra Chỉ là tôi nới lỏng tay mình ra một chút Cho nó đỡ đau mà thôi Mày nói được rồi đấy Thật ra Phong không phải là anh trai tao Mà là người yêu của tao Anh ta thua độ bóng đá nợ xã hội đen Một số tiền nên mới Ơi Phong em ở đây Thu nói đến đây đột nhiên lại gào lên Tôi theo phản xạ hướng mắt nhìn về phía nó đang vẫy tay. Nhân lúc tôi không chú ý, Thu liền đưa cánh tay còn lại của mình. Đẩy mạnh một phát làm tôi mất đà ngã nhào xuống sàn. Thu nhân cơ hội đâm đầu bỏ chạy. Thu, đứng lại. Tao có ngu mới đứng lại. Tạm biệt bạn yêu. Nói rồi nó chạy biến mất. Tôi đứng vật dậy định đuổi theo thì khớp chân lại chuyển đến một cơn đau dữ dội. Hình như tôi bị chật chân rồi thì phải. Nhìn kẻ hãm hại mình chạy đi ngay trước mắt mà tôi không làm gì được. Đành thở dài khom người nhặt lại mấy túi đồ lặc liễng bước ra ngoài. Vừa ra đến được một đoạn tôi nhìn thấy Phú. Anh ta đang đi theo hướng ngược lại rồi dừng lại ngay trước mặt tôi. Chân cô bị làm sao đấy? Vừa rồi bất cẩn nên tôi bị ngã. Ngồi xuống đi xem nào. Tôi ngoan ngoãn nghe theo lời Phú ngồi xuống chiếc ghế được đặt ở gần đó. Phú ngồi sổm xuống rồi nhẹ nhàng cầm chân của tôi lên xem. Cái này sửa hơi đau đấy, cố gắng chịu một chút Tôi gật đầu thay cho câu trả lời Vũ dùng tay nhẹ nhàng bóp bóp cổ chân tôi Sau đó bẻ mạnh một cái Cổ chân tôi lập tức kêu lên một tiếng rác Sau đó Phú đặt chân tôi lại xuống sàn rồi bảo Đứng dậy đi thử xem Tôi đau đến mức mặt mũi xanh mét Nhưng vẫn cố gắng đứng dậy làm theo lời anh ta Quả nhiên chân tôi lại không đau như khi nãy nữa Tôi mừng rỡ quay sang nhìn Phú cười tươi giói Hay thế, chân tôi hết đau rồi. Vậy về thôi. Dứt lời Phú cầm mấy túi đồ rồi quay người rời đi. Tôi cũng mau chóng đi theo anh. Khi cả hai đã ngồi vào xe, Phú mới quay sang hỏi tôi. Hôm nay khỏi nấu cơm, muốn ăn gì tôi đưa đi ăn luôn. Tôi ăn gì cũng được. ngay thấy tôi nói thế, Phú cũng không hỏi thêm gì nữa mà lái xe đi. Phú đưa tôi đến một nhà hàng rồi đẩy menu về phía tôi. Cô thích gì thì gọi đi. Tôi lật cuốn menu ra xem, trong đó toàn tiếng chung, nên tôi không đọc được nên đưa lại cho Phú. Thôi, anh gọi đi. Cô có bị dị ứng với món nào không? Không, tôi dễ nuôi lắm, món gì tôi cũng ăn được. Phú nghe tôi nói xong thì vẫy tay gọi một cậu nhân viên ở gần đó đến để gọi món. Tôi không rõ Phú đã gọi những món gì, mãi cho đến một lúc sau đó khi nhân viên mang thức ăn đặt lên bàn. Tôi mới há hốc mồm kinh ngạc, thức ăn được đặt đầy cả bàn, cái này phải 10 người ăn còn chưa chắc hết, nói gì là chỉ có tôi với anh ta. Này, sao anh gọi nhiều thế? Tôi và anh ăn làm sao hết? Ai bảo cô phải ăn hết, cứ ăn được bao nhiêu thì ăn. Như vậy thì lãng phí lắm, ăn không hết anh cho tôi mang về nhé. Phú nhìn tôi bằng ánh mắt bất lực, anh không nổi cóng cũng không quát mắng tôi mà chỉ bảo. Được rồi cô cứ ăn đi Không hết tôi bảo họ gói lại cho cô mang về Thế là hôm ấy tôi ngoài ăn một bụng no nê Còn mang theo một mớ về nhà Phú thì không ăn lại Nhưng tôi từ bé đã sống nghèo khó Nên tôi rất quý thức ăn Trước giờ thức ăn dù ngon hay dở Tôi đều không bỏ phí Bây giờ cũng vậy Tôi cho tất cả thức ăn gọn gàng vào tủ lạnh Để ăn dần đến khi nào hết thì thôi Hai tuần sau đó Phú đột nhiên lại về nhà rất sớm. Tôi cứ tưởng anh quên gì nên về nhà lấy. Không ngờ lúc Phú mở cửa bước xuống xe còn lôi thêm hai kẻ mà tôi ghét cay ghét đắng. Thu vào phòng nhìn thấy tôi lập tức khóc lóc van xin. Nhã Lan, bọn mình biết tội của mình rồi. Cậu làm ơn nói với anh ta tha cho hai đứa mình đi. Mình đang có thai mình không thể vào tù được. Phải đấy Nhã Lan, dù gì Thu và em cũng là bạn Em niệm tình mà tha cho bọn anh đi, bọn anh hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa đâu. Tôi còn đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Phú đi đến, anh nhìn tôi rồi bảo. Tôi đem họ đến cho cô xử lý. Lúc này tôi mới hiểu ra vấn đề, trong lòng cảm thấy cảm kích vô cùng. Trước giờ Phú ít nói nhưng anh lại luôn là người âm thầm giúp đỡ tôi. Thật ra trong lòng tôi lúc này, ngoài cảm kích ra thì còn một cảm xúc khác. Tôi cũng không biết phải diễn tả cảm xúc ấy như thế nào cho đúng. Chỉ biết cảm xúc này tôi chưa cảm nhận thấy bao giờ. Hai tên khốn nạn Thu và Phong thì cứ liên tục cầu xin tôi tha thứ Nhưng nghĩ đến việc chúng đã làm với mình, tôi không có cách nào tha cho bọn chúng được. Nên đã nhiều Phú giao hai tên cặn bã đấy cho cảnh sát xử lý. Mấy ngày sau đó tôi nghe Phú bảo Thu và Phong không chỉ lừa bán mỗi mình tôi sang Trung Quốc để kiếm tiền. Mà còn có rất nhiều người khác nữa Tất cả đều đến trụ sở cảnh sát Để làm đơn kiện và đòi bồi thường Với tình hình này Thu và Phong không chỉ bị trục xuất về nước Mà còn phải đi tù một thời gian dài Và phải tốn một khoản tiền rất lớn Nghe được thông tin này tôi cảm thấy được an ủi phần nào Ít ra bọn chúng cũng đã phải trả giá cho việc làm của mình Vì muốn cảm ơn Phú đã giúp mình Nên hôm ấy tôi đã nấu một bữa tối thật ngon và thịnh soạn để đãi anh thay cho lời cảm ơn của mình. Nhìn thời gian trên chiếc đồng hồ treo tường, biết Phú sắp về đến nhà, tôi liền vội vàng thu dọn sẵn thức ăn xa bàn, rồi ra chiếc cửa đứng đợi anh. Ánh đèn xe ô tô từ bên ngoài từ từ sẽ vào sân rồi dừng hẳn. Cửa xe bật mở, Phú từ trên xe bước xuống. Tôi nhìn anh nở một nụ cười tươi giói. Anh! Câu nói bị tôi bỏ sở khi tôi nhìn thấy một người phụ nữ từ trên xe anh ta bước xuống. Cô gái ấy trông có vẻ ít tuổi hơn tôi và ăn mặc khá sảnh điệu. Cô ta đi đến vòng tay qua tay phúng giọng nhỏ nhẹ. Mình vào nhà thôi anh. Phú khẽ ừ một tiếng rồi cùng cô ta tiến về phía tôi. Nhìn thấy cảnh ấy không hiểu sao tôi lại cảm thấy rất khó chịu cảm giác như có thứ gì đó cào qua cào lại trong tim mình. Khi hai người bọn họ đi đến chỗ tôi thì cô gái ấy dừng lại, chỉ về phía tôi rồi bảo Anh Thê giúp việc mới rồi à? Phú nhìn tôi im lặng một lúc rồi khẽ ừ một tiếng Rõ ràng tôi là giúp việc của Phú Nhưng không hiểu sao khi nghe được câu trả lời này từ anh Trong lòng tôi lại cảm thấy nhói lên một cái Cảm giác như vừa có thứ gì đó nhọn hoắt, sạch ngang qua Tôi lịch sự gật đầu chào cô ta sau đó đứng nép sang một bên để bọn họ đi vào nhà cô gái ấy nhìn thấy mâm cơm được tôi bày sẵn trên bàn thì quay sang nhìn tôi mấy món này toàn là chị nấu đấy à vâng chị nấu ăn giỏi thế này hèn gì nãy giờ tôi rủ mãi anh Phú cũng nhất định không chịu ăn bên ngoài cảm ơn tôi nấu cũng bình thường thôi chị không cần phải khách sáo à phải rồi tôi tên là Minh Tuyết năm nay 23 tuổi còn chị tên gì Tôi là Nhã Lan, năm nay tôi 25 tuổi Nhã Lan, tên hay đấy, rất vui được gặp chị Tôi cũng vậy Mình tuyết nhìn tôi nở nụ cười tươi giói Nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy ánh mắt cô ấy nhìn tôi không mấy thiện cảm Lúc này Phú cũng đi đến Anh kéo ghế ngồi xuống bàn ăn Sau đó ngần mặt nhìn chúng tôi Hai người ngồi xuống đi Phải đấy, chị Nhã Lan ngồi xuống ăn cùng đi Tôi không muốn làm kỳ đà cản mũi, cũng như không muốn chứng kiến cảnh bọn họ tình tứ với nhau, nên bịa ra một lý do rồi bảo. Tôi đang có chút việc đang làm dở trên lầu, hai người cứ ăn đi, khi nào đói tôi ăn sau. Dứt lời tôi định quay người đi lên lầu để nhường không gian riêng lại cho Phú và cô ấy, nhưng khi tôi còn chưa kịp đi anh đã bảo. Việc gì cũng không quan trọng bằng sức khỏe, ngồi xuống ăn cùng đi. Anh Phú nói đúng đấy, chị ngồi xuống ăn cùng đi. Mình Tuyết vừa nói vừa đi đến kéo ghế rồi nhấn tôi ngồi xuống trước sự nhiệt tình của cô ta. Và nghe Phú nói như vậy, tôi cũng không còn cách nào khác đành miễn cưỡng ngồi xuống. Trong suốt bữa ăn, Mình Tuyết cứ gắp hết món này đến món khác vào, vào bát của Phú. Tôi nhìn bọn họ tình tình tứ tứ mà ngứa hết cả mắt, nên tranh thủ ăn nhanh một bát rồi đứng dậy, giả vờ là mình đã no rồi xin phép đứng dậy. Không có việc gì làm nên tôi ra vườn tưới cây. Nói là nói thế thôi chứ tưới cây cũng đâu được yên. đầu óc cứ suy nghĩ đến cặp đôi đang ở trong nhà nên chốc lát lại liếc mắt nhìn vào trong một cái. Khổ nỗi là tôi có căng mắt thế nào cũng không thấy gì cả. Bực quá không biết làm sao tôi đành chuốc giận lên mấy chậu hoa. Cây nào cây nấy tôi đều cho chúng uống ngập nước. Tối rồi mà chị còn làm việc à? nghe thấy giọng nói cất lên từ phía sau tôi quay đầu nhìn lại thì thấy mình tuyết cô ta vừa cười vừa đi về phía tôi tôi cũng lịch sự đáp lại cả ngày loay hoay mà quên cho chúng uống nước bây giờ phải cho uống bù đây hai người ăn xong rồi à bạn em ăn xong nãy giờ rồi anh Phú đang tắm em ở trong nhà một mình buồn quá nên ra đây chị có việc gì làm không để em phụ giúp cho Tôi làm xong cả rồi. Tuyết ngồi xuống ghế chơi đi. Đợi một lát tôi vào nhà gọt hoa quả cho nhé. Vâng. Tôi vừa đi đến cửa đã chạm mặt Phú. Anh mặc trên người bộ quần áo thể thao. Trên khuôn mặt còn đọc lại vài giọt nước trông đầy quyến rũ. Tôi cứ đứng ngay ra đó nhìn Phú. Mãi đến khi nghe thấy tiếng hắng sọng của anh ta mới giật mình vội lên tiếng lẳng sang chuyện khác. Anh tìm Minh Tuyết à? Cô ấy đang ở ngoài vườn đấy. Phú ừ một tiếng. Rồi lách qua người tôi Mùi nước hoa nam tính từ người anh thoảng qua Khiến tôi cứ mãi hít hà Tôi đi đến tủ lạnh Vừa mang hoa quả ra ngoài Thì Tuyết đi vào Chị Lan đừng gọn hoa quả nữa Bây giờ em phải về rồi Về sớm vậy à Không ở ăn hoa quả một lát rồi về Em cũng muốn thế Nhưng anh Phú lại thích có không gian riêng Lâu ngày em mới về nước Nên anh ấy Tuyết nói đến đây thì dừng lại che mặt vì xấu hổ Rồi ghé sát miệng lại gần tay tôi Lý Nhí nói Nhu cầu cá nhân của đàn ông ấy mà Thôi em đi đây Khi nào rảnh em lại sang chơi với chị Nói rồi Tuyết quay người đi nhanh ra ngoài Sau khi bọn họ đi rồi Không hiểu sao trong lòng tôi Lại cảm thấy rất khó chịu Tôi cũng không biết phải diễn tả như thế nào Đại loại là nhìn bọn họ như vậy Tôi thấy không vui một chút nào cả Mấy ngày sau đó Tuyết rất thường xuyên đến chơi Cô ấy khá thân thiện và cởi mở, nên tôi cũng không đề phòng gì cả. Ngược lại còn thêm mến cô ấy. Hai chúng tôi nói chuyện với nhau khá hợp và bắt đầu thân thiết với nhau như hai chị em. Tôi cứ tưởng mình thật lòng thì người khác cũng sẽ thật lòng với mình. Không ngờ mọi thứ đều là giả dối. Bạn đi một thời gian nữa cũng là hai tháng sau đó. Sức khỏe của tôi dạo này có vẻ không tốt, cơ thể lúc nào cũng cảm giác mệt mỏi. Ăn gì cũng không thấy ngon Đã thế lại còn hay buồn ngủ Có lần tôi đang lau dọn dẹp nhà cửa Lại nằm ra ghế sofa Ngủ ngon lành Đang ngủ thì có ai đó lay người tôi dậy Mở mắt ra thì nhìn thấy Phú Thì giật mình Vội bật người ngồi dậy Xin lỗi tôi mệt quá nên ngủ quên mất Sao lại mệt Có cần đến bệnh viện kiểm tra thử không Lúc này Tuyết cũng từ ngoài đi vào Vừa hay nghe được câu nói của Phú liền bảo Chị Lan ốm à, ốm thế nào hay để em và anh Phú đưa chị đến bệnh viện kiểm tra? Không cần đâu, tôi chỉ hơi mệt một tí thôi. Ngủ một giấc là khỏe, không cần đến bệnh viện làm gì. Sao như vậy được? Trong người bị làm sao thì mới mệt chứ? Chị không cần phải ngại, cứ để em và anh ấy đưa đi kiểm tra, chứ ở nhà làm sao biết được mình bị gì. Thôi, nghe em, đến bệnh viện kiểm tra cho chắc chắn. Cô lên phòng thay đồ đi, tôi đợi ngoài xe. Phu nói xong không đợi tôi trả lời đã quay người đi ra ngoài. Tuyết đứng bên cạnh cứ liên tục dục Thành ra tôi không có cách nào từ chối được. Tôi lên phòng thay quần áo rồi cùng hai người họ đến bệnh viện kiểm tra. Lúc đến nơi bác sĩ hỏi qua triệu chứng của tôi xong thì đưa cho tôi một chiếc hộp nhỏ hình chữ nhật rồi bảo Cô cầm cái này vào nhà vệ sinh thử nước tiểu đi. Tôi nhìn hộp quay thử thai trên tay mình rồi lại nhìn bác sĩ. chần chừ một lúc rồi mới dám lên tiếng. Cháu bị làm sao mà phải thử cái này vậy bác? Với triệu chứng của cô, tôi nghi ngờ là cô đang mang thai. Chắc bác sĩ nhầm rồi đấy ạ, cháu không có thai đâu. Nhầm là nhầm thế nào, cô mất kinh lâu như vậy, không lại trừ khả năng mang thai đâu. Nhưng trước giờ kinh nguyệt của cháu vốn đã không đều rồi mà. Thế cô đã quan hệ với ai chưa? Nếu chưa thì không cần thử, còn nếu có thì mau đi thử nước tiểu cho tôi đi. Tôi nghe bác sĩ hỏi câu này thì giật mình. Trước giờ chu kỳ kinh của tôi vốn không đều, nên tôi không quan tâm đến nó cho lắm. Bây giờ nghĩ lại kể từ hôm tôi và Phú xảy ra chuyện ấy đến nay, cũng một thời gian, trùng hợp là sau khi xảy ra việc ngoài y muốn đó, cho đến giờ tôi chưa có kinh lần nào nữa cả. Bất giác trong lòng tôi dâng lên một cảm giác lo lắng. Tôi không cãi lời bác sĩ nữa, mà cầm lấy que thử thai đi một mạch về phía nhà vệ sinh. Trong lúc chờ kết quả tôi cứ tự động viên mình rằng Chắc là bác sĩ nhầm lẫn Thế nhưng cuộc đời không như là mơ Những chuyện mình không muốn thì nó lại thường hay xảy ra Nhìn hai vạch đỏ chót trên quay thử thai Tay chân tôi như rụng rời Cái quái gì đang diễn ra vậy chứ? Tại sao tôi và Phú mới xảy ra có một lần Mà lại trúng ngay quả độc đắc thế này? Bây giờ tôi phải làm gì với đứa trẻ bây giờ? Tôi cứ đứng trong nhà vệ sinh mất một lúc rất lâu, mới đủ can đảm mà bước ra ngoài. Vừa đi ra đến cửa đã chạm mặt Phú, anh cũng từ nhà vệ sinh Nam đi ra. Vì không muốn để Phú biết chuyện này, nên tôi liền giấu que thử thai ra phía sau. Không ngờ việc làm của mình không qua được mắt anh ta. Nhìn hành động lén lút của tôi, Phú hơi nhíu mày. Cô đang định giấu giếm tôi việc gì đấy? Không có gì cả, anh đi đâu thì đi đi. Tôi về phòng để bác sĩ kiểm tra đây. Dứt lời tôi nhanh chân chuồn đi nhưng còn chưa kịp bước. Phú đã gọi lại làm tôi thấp thỏm sợ chuyện mình mang thai bị bại lộ. Khoan đã. Anh còn việc gì à? Đưa đây tôi xem nào. Đưa cái gì tôi có cầm gì đâu mà đưa. Quay thử thai. Anh bị điên à? Đó là đồ của phụ nữ anh xem làm gì? Đưa đây. Mặc kệ là tôi nói gì Phú vẫn nhất quyết xem cho bằng được. Anh đưa tay về phía tôi Tôi thì vừa ngại vừa lo lắng Nên cứ chần chừ không dám đưa cho anh ta xem Lúc này tuyết đột nhiên xuất hiện Cô ấy giật lấy que từ tay tôi rồi nói Gì thế? Tuyết trả đây cho tôi Để xem đã Ơ chị có thai rồi này Tôi liếc mắt nhìn Phú để xem thái độ của anh Khi nghe câu nói ấy thế nào Nhưng nét mặt của Phú vẫn bình thản Không có chút cảm xúc nào cả Tôi đoán là Phú chắc chắn không muốn sự có mặt của đứa trẻ này, nên trong lòng cảm thấy khá hụt hẫng. Tuyết cầm quay thử thai của tôi đi đến trước mặt Phú thản nhiên nói. Anh nhìn xem, quay thử thai hiện lên hai vạch đậm rồi này. Tuyết trả cho tôi. Cho em mượn xem một lát, trước giờ em chưa nhìn thấy quay thử thai hiện lên hai vạch bao giờ. Tôi không biết là Tuyết hồn nhiên hay là cô ý, nhưng việc làm của cô ấy khiến tôi không thoải mái một chút nào cả. Phú từ nãy đến giờ im lặng, lúc này lại đột nhiên lên tiếng. Tuyết, trả lại cho cối đi. Được rồi, trả thì trả, của chị đây. Chúc mừng chị đã có em bé. À mà bố đứa trẻ là ai, chị mau báo cho anh ta biết đi. Lát nữa về tôi sẽ gọi, bây giờ tôi vào gặp bác sĩ đã. Tôi quay lại phòng khám, bác sĩ cho tôi siêu âm và thử máu lại một lần nữa cho chắc chắn. Sau khi kết quả đã chính xác, bác sĩ cây cho tôi một số thuốc bổ. Và dặn dò tôi một số thứ cần thiết. Rồi cho tôi về nhà nghỉ ngơi. Còn không quên dặn dò tôi tháng sau lại đến khám. Tôi vâng dạ rồi chào bác sĩ ra về. Trên đường về Phú đưa Tuyết về nhà trước. Sau đó mới đưa tôi về nhà. Về đến nơi cả tôi và Phú đều không ai nói với ai bất cứ lời nào cả. Nhìn thấy thái độ lạnh nhạt và hờ hững của Phú. Tôi cảm thấy vừa tức vừa tủi thân nên bỏ lên phòng. Ngồi co do so ở một góc. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng tôi quyết định mình sẽ giữ lại đứa bé và không bắt phú phải chịu trách nhiệm gì với mình cả. Bởi vì tôi không may lại trở thành người thứ ba chan chân vào mối quan hệ của anh và Tuyết. Và lại tôi cũng hiểu rõ một điều rằng bắt một người không yêu phải ở bên cạnh mình chỉ vì một đứa trẻ được tạo ra trong giây phút lầm lỡ thì kết cục sẽ chẳng có gì tốt đẹp. Nhã Lan Tiếng gõ cửa cùng giọng nói của Phú từ bên ngoài truyền vào làm tôi rời khỏi dòng suy nghĩ. Tôi vì không muốn gặp Phú bây giờ nên giữ im lặng, giả vờ như mình đã ngủ. Tôi biết cô vẫn chưa ngủ, ra ngoài nói chuyện với tôi một lát. Tôi ngủ rồi, có việc gì ngày mai hãy nói. Ngủ mà vẫn trả lời được cơ à? Biết mình đã lỡ mồm nhưng tôi vẫn cố gắng lấp liếm. Thì tôi đang chuẩn bị đi ngủ. Vậy thức thêm một lát, chúng ta nói chuyện về đứa bé. Ngay đến hai từ đứa bé, tôi biết mình không có cách nào trốn tránh được. Dù gì Phú cũng là bố của đứa trẻ, chúng tôi cũng nên thẳng thắn ngồi nói chuyện với nhau một lần. Tôi đứng dậy miễn cưỡng mở cửa bước ra ngoài. Cô ngồi xuống đi. Tôi đi đến ngồi xuống chiếc ghế ngay bên cạnh Phú. Anh có việc gì thì nói đi. Phú nhìn tôi im lặng một lúc rất lâu rồi bảo. Đứa bé là con tôi đúng không? Anh hỏi thế là có ý gì? Tôi không có ý gì cả, tôi chỉ... Đứa bé không phải là con anh. Tôi cứ tưởng Phú kêu mình ra ngoài là để nói về vấn đề chăm sóc đứa trẻ. Không ngờ anh ta lại hỏi tôi câu đấy. Tôi vừa tức vừa cảm thấy bản thân bị xúc phạm, nên không đợi Phú nói hết câu đã lên tiếng ngắt lời phủ nhận đứa trẻ không phải là con anh ta. Phú nghe tôi nói xong thì bảo Cô đừng nói dối. Bác sĩ nói cái thai đã được hơn 2 tháng Trùng hợp chuyện xảy ra đêm hôm đó cũng hơn 2 tháng Nếu nó không phải là con của tôi Thì là con của ai Anh đã nhớ rõ như vậy rồi Thì còn hỏi tôi làm gì Tôi vẫn muốn nghe chính miệng cô xác nhận Đúng là phiền phức Được rồi, nếu anh đã muốn thì hãy nghe cho rõ Đứa bé là con của tôi Chỉ của một mình tôi thôi Còn chuyện xảy ra đêm hôm đó chỉ là sự cố Anh nên quên nó đi Cho dù cô có nói như thế nào Thì tôi cũng sẽ có trách nhiệm với đứa trẻ Tôi không cần anh phải có trách nhiệm. Con của tôi, tôi sẽ tự nuôi nó. Tôi chỉ muốn nhờ anh một việc thôi. Việc gì? Giúp mẹ con tôi về nước. Sau khi về nước rồi, tôi hứa sẽ không bao giờ làm phiền đến anh nữa. Phú im lặng rất lâu. Anh nhìn tôi ánh mắt đầy phức tạp. Tôi không giỏi đọc nội tâm của người khác nên không thể hiểu được là Phú đang nghĩ gì. Mãi cho đến một lúc rất lâu sau đó, anh mới thở hát ra một tiếng rồi bảo. Được rồi, đợi khi nào cô sinh xong tôi sẽ đưa cô về nước. Cảm ơn anh. Kể từ sau khi biết tôi mang thai, Phú không cho tôi làm bất cứ việc gì cả. Anh bảo chỉ cần tôi nghỉ ngơi sinh từ bé sang khỏe mạnh là được. Mọi việc trong nhà Phú sẽ thuê giúp việc làm theo giờ. Nhưng tôi lại không đồng ý. Tôi không muốn mình giống như một người tàn phế ăn rồi chỉ biết nằm một chỗ. Phú thấy tôi nói như vậy thì cũng không bắt ép tôi nữa mà để tôi được làm theo ý mình. Kể từ hôm đưa tôi đến bệnh viện đến nay thì tuyết cũng không đến nữa. Hôm nay Phú về nhà khá muộn, tôi cũng chẳng chọc mãi mà không sao chợp mắt được, nên mở cửa đi xuống nhà lấy cốc nước. Vừa bước xuống cầu thang đã chạm mặt Phú, anh nhìn thấy tôi thì bảo Sao giờ cô chưa ngủ? Ban ngày tôi ngủ nhiều quá nên giờ hơi khó ngủ. Phụ nữ mang thai nên ngủ sớm sẽ tốt hơn. Tôi biết rồi, anh đã ăn gì chưa để tôi dọn cơm. Không cần, khi nào đói tôi sẽ tự làm. Nói rồi Phú đi thẳng lên lầu, tôi đi vào bếp bắt đầu hâm nóng lại thức ăn. Rồi dọn sẵn mọi thứ ra bàn mà vẫn chưa thấy Phú đi xuống, nên đành lên phòng gọi. Phú xuống nhà ăn cơm đi, tôi dọn xong rồi. Phú không đáp, bên trong lại không có bất cứ độc tĩnh nào cả. Tôi cứ tưởng là Phú bị làm sao nên vừa nói vừa mở cửa bước vào. Tôi vào nhé. Lúc đi vào bên trong tôi không thấy Phú đâu cả nên đi khắp nơi trong phòng tìm. Cuối cùng lại nhìn thấy anh đang ngồi ngoài ban công. Phú thấy tôi đi vào thì hơi ngạc nhiên. Anh đang loay hoay làm gì đó thì vội vàng xoay người lại rồi bảo. Có việc gì thế? Tôi gọi anh xuống ăn cơm mà không thấy anh trả lời. Tưởng anh xảy ra chuyện gì nên vào xem thử. Anh bị thương à? Sao cô biết? Máu đang chảy trên vai anh kìa Phú nghe tôi nói liền lấy tay che đi Cô về phòng ngủ đi Lát nữa tôi xuống ăn sau Vâng Tôi xoay người định rời đi Tình cờ nhìn mấy miếng bông băng dính đầy máu Đang nằm dưới sàn Trong lòng đột nhiên lại cảm thấy lo lắng cho Phú Tôi không nghĩ nhiều Lập tức xoay người quay lại Còn việc gì nữa à? Không Thế sao cô còn chưa đi? Tôi giúp anh băng bó vết thương xong đã. Không cần, tôi tự làm được, cô ra ngoài đi. Tôi không đi. Không biết hôm nay tôi ăn phải gan hùm mật gấu gì mà dám cãi lời phú. Tôi nói xong mặc kệ phú đang nhìn mình, cứ thế cầm lấy bông băng bắt đầu rửa vết thương cho anh. Tôi sợ phú đau nên vừa rửa tôi vừa chu miệng thổi. Cũng may vết thương không quá sâu nên tôi cũng không cần phải đến bệnh viện. Mấy ngày không thấy Tuyết đến nhà tìm Phú, tôi cứ tưởng cô ta đã đi đâu. Không ngờ hôm nay Phú vừa ra khỏi nhà, thì cô ta đã xuất hiện, đã thấy trên tay còn mang theo rất nhiều túi to túi nhỏ. Tôi thấy Tuyết mang lình kình thì đến định cầm hộ, nhưng cô ta bảo Chị cứ ngồi yên đấy đi, em cầm một mình được rồi. Chị bầu bì đi lại đã vất vả, nói gì đến sách đồ hộ em. Bụng tôi vẫn còn nhỏ, nên mấy việc này tôi vẫn còn làm được. Tuyết đưa đây tôi cầm phụ cho. Được rồi, em cầm được. À mà anh Phú có ở nhà không chị? Anh ấy vừa đi làm. Tuyết mà đến sớm một tí nữa là gặp được rồi. Không sao, lát em đến công ty gặp anh ấy cũng được. Nói đến đây, Tuyết dừng lại, đặt mấy túi trên tay mình xuống bàn, rồi ngồi xuống bên cạnh tôi. Khi nãy em đi siêu thị tiện thể mua cho chị yếu thuốc bổ và sữa bầu. Tuyết đến chơi là vui rồi, mua sữa cho tôi làm gì? Em có mua cho chị đâu, em mua cho em bé cơ mà. Em nghe mấy người bán họ bảo, mấy loại sữa này tốt lắm. Hay để em pha cho chị uống thử một ly. Được rồi, để lát tôi tự pha. Chị cứ ngồi im đấy, đợi em một lát. Tuyết vừa nói vừa cầm hộp sữa bầu sốt sắn đi vào bếp pha cho tôi một cốc. Sau đó còn tận tay mang ra cho tôi. Sữa vẫn còn nóng, chị uống thử đi xem nó có ngon không. Cảm ơn Tuyết, không cần phải khách sáo với em như thế, chị mau uống đi, kẻo nguội lại mất ngon. Thấy Tuyết nhiệt tình như vậy, tôi cũng không nỡ từ chối, nên vui vẻ cầm cốc sữa bầu lên miệng nhấp một ngục. Sữa ngon lắm, cảm ơn Tuyết nhiều nhé. Chị thích là em vui rồi, thôi uống hết đi, chứ để lát nữa nguội lại mất ngon. Ừ, tôi không muốn phụ lòng Tuyết nên bê cốc sữa lên uống một hơi hết sạch, sau khi tôi vừa uống xong. Tuyết còn nhiệt tình đến mức đem cốc đi sửa sạch sẽ hộ tôi. Sau đó quay trở ra ngoài bảo với tôi là có công việc gì đó nên về luôn. Sau khi Tuyết rời đi không bao lâu thì bụng tôi đột nhiên lại bắt đầu đau lâm dâm. Tôi cứ nghĩ mình uống sữa bầu không quen nên trột bụng. Không ngờ cơn đau mỗi lúc một nhiều. Bụng dưới cứ liên tục quặn lên như thể nó muốn tấm thứ gì đó ra bên ngoài. Tôi cố gắng chịu đựng cơn đau đứng dậy đi lên phòng nằm nghỉ. Cứ tưởng nằm một lát sẽ đỡ, không ngờ càng nằm thì bụng càng đau đến mức sắp không chịu được nữa. Tôi mới đứng dậy định đi xuống nhà lấy điện thoại gọi cho Phú. Không ngờ khi tôi vừa đi được một vài bước đã cảm giác nửa thân dưới của mình ướt sũng. Đưa mắt nhìn xuống thì tôi hốt hoảng khi nhìn thấy máu từ bên trong đũng quần đang chảy ào ạt sang ngoài. Tôi đưa tay ôm lấy bụng mình miệng gào lên. Cứu tôi với có ai không làm ơn cứu con tôi với. Không ai nghe thấy tôi gọi cả, điện thoại lại không có ở đây. Máu thì một lúc chảy ra một nhiều. Trong lòng tôi cảm giác lo lắng và sợ hãi kinh khủng. Tôi đau quá không thể làm gì được nữa, đành ngồi sụp xuống sàn đưa tay ôm lấy bụng mình. Tôi sợ con của mình sẽ không chịu được mà bỏ tôi đi. Từng giọt nước mắt cứ thế rơi ra khỏi khóe mi, lăn dài xuống hai bên gõ má. Lúc này không có bất cứ ai xuất hiện để giúp tôi. Như mấy cảnh mà tôi hay xem trong phim ngôn tình Chỉ có một mình tôi nằm dưới sàn nhà Chịu đựng đau tớn và sợ hãi Toàn thân tôi lúc này đã dần kiệt sức Hai mắt bắt đầu mở đi Và rồi mọi thứ trước mắt tối sầm lại Mọi chuyện tiếp theo sau đó xảy ra thế nào Tôi đều không rõ Mãi cho đến khi tôi tỉnh dậy Đã thấy mình nằm trong một căn phòng trắng muốt Tôi vội vàng đặt tay lên bụng mình Chiếc bụng phẳng lì như không chứa bất cứ thứ gì cả Đang định chống tay xuống giường ngồi dậy thì một giọng nói quen thuộc cất lên. Đừng ngồi dậy, cô vẫn đang truyền dịch đấy. Phú không biết đã có mặt trong phòng bệnh từ bao giờ. Anh bước đến bên cạnh giường bệnh của tôi. Ở khoảng cách gần thế này tôi mới có cơ hội nhìn rõ Phú. Hôm nay trông mặt anh tiểu tụy hẳn đi. Phú kéo ghế ngồi xuống bên cạnh tôi. Cô thấy trong người sao rồi? Tôi khỏe, bác sĩ có bảo con bị làm sao không? Phú không trực tiếp trả lời câu hỏi của tôi mà bảo Cô nghỉ ngơi trước đi Chuyện khác từ từ nói Tôi muốn biết con tôi thế nào rồi Cửa phòng bệnh lúc này bật mở Tuyết từ bên ngoài chạy vào Vừa nắm lấy tay tôi vừa khóc lóc Như thể tôi là người thân suột thịt của cô ta Chị thấy thế nào rồi Có còn đau nhiều không Dù gì em bé cũng mất rồi Chị đừng đau lòng quá Cố gắng giữ gìn sức khỏe Em và anh Phú sẽ chăm sóc cho chị Câu nói của Tuyết như một quả búa tạ sáng xuống đầu tôi Hai tay tôi bắt đầu ù đi Tôi giữ chặt lấy tay Tuyết Cố gắng giữ bình tĩnh hỏi lại Em vừa nói cái gì? Nói lại đi xem nào Ơ, chị vẫn chưa biết gì à? Em bé... Tuyết Phú lên tiếng làm Tuyết lập tức im bặt Câu nói cũng vì thế mà bị bỏ dở Tôi bố chặt các đầu ngón tay và lòng bàn tay Cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh Rồi đưa mắt nhìn Phú Những gì Tuyết vừa nói có đúng không? Con của tôi không còn nữa à? Việc gì qua rồi thì để cho nó qua đi Tôi đang hỏi anh đấy Anh mau trả lời đi, đừng lặng sang chuyện khác Phú nhìn tôi im lặng một lúc rất lâu Rồi nặng nề ừ một tiếng Sau khi được câu trả lời Tôi cảm giác như có ai đó cầm lấy một mũi tên đâm đi tâm lại trong tim Đau đớn và tuyệt vọng Tôi không khóc, không gào thét Lại càng không tỏ ra yếu trước mặt người khác Ngược lại còn cố gắng gọc mình lên mạnh mẽ Hai người ra ngoài đi, tôi mệt rồi Tôi muốn nghỉ ngơi một lát Nói rồi tôi từ từ nằm xuống giường Quay mặt nhìn vào vách tường, nhắm mắt, giả vờ ngủ Chị Lan, chị không sao chứ Hay để em ở lại đây với chị Không cần đâu, tôi không sao cả Chị Lan đã nói vậy thì mình đi thôi anh Phú không đáp Anh im lặng đứng đấy một lúc rất lâu Tôi có thể cảm nhận được là Phú đang nhìn mình Tuyết đứng bên cạnh liên tục bảo Anh Phú, mình đi thôi anh ra ngoài cho chị ấy nghỉ ngơi Tôi nghe thấy tiếng của Phú thở dài Sau đó là tiếng đế giày va với nền nhà Mãi cho đến khi nghe tiếng cửa phòng khép lại Tôi mới có thể thả lỏng người Nước mắt lúc này cũng vì thế mà lặng lẽ rơi ra. Tùy đưa bé đến với tôi là do ngoài y muốn, nhưng dù sao nó cũng là máu thịt của tôi. Tôi làm sao không đau cho được. Bất giác tôi đưa tay đặt lên chiếc bụng mình. Chiếc bụng mới hôm qua vẫn còn tồn tại một sự sống vậy mà. Từng giọt nước mắt cứng thế thi nhau chảy ra khỏi khóe mi, lan dài xuống hai bên gõ má Tôi nghe tiếng chốt cửa phòng bật mở. Tôi vội vàng đưa tay lau nhanh nước mắt trên mặt. Rồi nhắm mắt xả vờ ngủ tiếng bước chân mỗi lúc một lần rồi dừng lại bên cạnh xưởng bệnh của tôi mùi nước hoa quen thuộc sọc bỏ mũi giúp tôi dễ dàng toán được người đó là ai tôi cảm giác như Phú đang đứng đấy nhìn chăm chằ vào mình một lúc sau đó tiếng bước chân rời đi một lúc một xa dần lúc này tôi mới mở hé mắt ra nhìn thấy Phú đang đứng bên cạnh cửa sổ hút thuốc từng làn khói trắng bay ra rồi vụt mất trong không chung Phú cứ đứng miệng hút thuốc, mắt nhìn vào khoảng không xa xăm trước mặt. Nhìn dáng vẻ hiện tại của anh, tôi đoán Phú cũng phần nào đó đau lòng. Lúc này Phú đột nhiên vứt điếu thuốc rồi quay đầu lại nhìn về phía tôi. Tôi định nhắm mắt tiếp tục giả vờ nhưng không kịp. Phú thấy tôi mở mắt thì lại gần. Cô thấy trong người sao rồi? Xin lỗi. Tại sao phải xin lỗi? Vì tôi, tôi đã không giữ được đứa bé. Tôi biết cô không thích nó nhưng trẻ con vô tội. Cô cũng không cần phải dùng tính mạng của mình để bỏ nó đi. Anh nói thế là có ý gì? Cô mất máu rất nhiều chắc vẫn còn mệt nên nghỉ ngơi đi. Tôi đi mua ít đồ lát nữa sẽ quay lại. Anh khoan đi đã. Phú không đáp cứ thế rời đi. Vừa rồi Phú bảo tôi dùng tính mạng của mình chỉ để bỏ thai là thế nào? Rốt cuộc tại sao anh lại nói như vậy? Và anh ta đang muốn ám chỉ điều gì? Tôi nằm nghĩ mãi vẫn không hiểu được câu nói của anh ta, cũng như không nghĩ ra được lý do vì sao mình lại mất đi đứa trẻ. Trong lúc dối rắm tôi lại giựt nhớ ra một việc. Hình như là sau khi tôi uống cốc sữa bầu mà tuyết đưa không lâu thì bị đau bụng. Có vẻ là cô ta là người đã hại tôi. Nghĩ đến đây tôi giống như một con nhím bị người khác đụng phải liền xù lông lên. Tôi ngồi phát dậy đưa tay giật cây kim truyền ra khỏi tay mình. Rồi mở cửa bước ra ngoài để đi tìm Tuyết hỏi chuyện Với đi được một đoạn tôi nhìn thấy Tuyết đang đi cùng phúng Cả hai đi về phía tôi Sao chị không ở trong phòng nghỉ ngơi mà lại ra đây? Tôi không giữ được bình tĩnh Mà bóp chặt lấy hai cánh tay của cô ta gần giọng Rốt cuộc là cô đã bỏ gì vào sữa Làm tôi mất đi con của mình Chị làm em đau đấy Mau bỏ em ra đi Tôi không bỏ Cô mau nói đi Có phải cô đã bỏ thuốc gì vào cốc sữa của tôi không? Em biết chị đau lòng vì mất con nhưng chị không thể vì việc ấy mà vu khống cho em được. Em có làm gì chị đâu. Mày bỏ cái bộ mặt giả tạo đây đi. Rốt cuộc tao đã làm gì mày mà mày lại độc ác đến mức giết chết con của tao vậy hả? Tuyết nghe xong câu nói này của tôi nét mặt lập tức thay đổi nhưng vẫn cố tỏ ra là mình vô tội. Chị đang nói vớ vẩn gì thế? Trước giờ em luôn xem chị là chị em tốt của mình. Làm sao em hại chị được? Lúc chị nằm trong phòng phẫu thuật Em đã đứng bên ngoài lo lắng và liên tục cầu nguyện cho chị tai qua nạn khỏi. Em và chị không thủ không án, em hại chị để làm gì chứ? Việc đó mày là người rõ nhất. Đủ rồi, đây là bệnh viện, đừng làm ảnh hưởng đến người khác, mau về phòng cải đi. Phu nói rồi bước qua tôi, đi thẳng một mạch về phòng bệnh. Sau khi anh ta đi rồi, tôi quay sang nhìn Tuyết, liền bắt gặp ánh mắt hả hê của nó đang nhìn mình. Lúc bước qua tôi, Tuyết còn nhách mép cố ý nói một câu Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu Ngay được câu này tôi càng chắc chắn Việc tuyết đã sở trò hại mình Nhưng vì không có bằng chứng Nên tôi không làm gì được tuyết cả Cô ta vì thế mà càng đắc ý Tôi nằm lại bệnh viện Điều trị thêm 2 ngày Thì bác sĩ cho xuất viện Ngày tôi ra viện tuyết cũng đến Chị có đi được hay không? Hay để em dìu chị? Tuyết vừa nói vừa chạy tới luồn tay mình vào tay tôi dìu tôi đi nói là dìu nhưng thật ra tay của Tuyết đang bấu vào tay tôi tôi đưa mắt nhìn vào mặt cô ta Tuyết hất mặt lên nhìn tôi bộ thách thức tôi hất mạnh tay Tuyết ra rồi vung tay tắt bốp vào mặt cô ta một cái Tuyết có lẽ không ngờ tôi sẽ đánh mình nên có vẻ khá bất ngờ nhưng chỉ chưa đầy một phút sau đó cô ta đã bắt đầu chu chéo chị làm gì thế sao đột nhiên lại đánh em Phú đi phía trước ngay Tuyết nói thì dừng lại. Có việc gì thế? Em sợ chị Lan ngã nên biện tay chị ấy hơi chặt một chút. Không ngờ chị Lan lại đánh em. Có chuyện đó không? Cô ta cố ý bấu vào tay tôi. Em làm gì có làm chuyện đó? Em sợ chị ngã nên giữ hơi mạnh thôi. Nếu đau thì chị bảo em đâu cần phải quát lên như thế. Cô bỏ cái bộ mặt giả tạo ấy đi được rồi đấy. Loại phụ nữ mưu mô như cô khiến cho tôi cảm thấy thật kinh tởm. Nhã làn Phú lớn tiếng gọi tên tôi làm tôi lập tức im bặt anh ta tiến lại gần chỗ tôi và Tuyết đang đứng sau đó cầm lấy cánh tay mà tôi vừa bị Tuyết bấu lên xem tôi cứ tưởng sau khi anh ta xem xong sẽ bắt Tuyết xin lỗi mình hoặc là mắng cho cô ta một trận không ngờ anh ta lại bỏ tay tôi xuống rồi lạnh lùng bảo xin lỗi Tuyết đi gì cơ tôi bảo cô xin lỗi Tuyết tôi không làm gì sai tôi không xin lỗi Tôi nhắc lại một lần nữa, xin lỗi Tuyết. Anh muốn chém muốn giết gì tôi thì cứ làm đi, chứ tôi nhất quyết không xin lỗi loại phụ nữ độc ác như cô ta. Chính cô ta đã hại chết con của tôi, cô ta mới phải là người xin lỗi tôi mới đúng. yết hầu Phú lên xuống rất nhiều lần, dường như anh đang cố kìm nén thứ gì đó. Tôi đứng đấy nhìn thẳng về phía anh ta, một lát sau đó Phú lại mở miệng nói ra một câu khiến tôi đau lòng. Cái thài là ở trong bụng cô Cô không giữ được là do lỗi của mình Đừng nên đổ lỗi sang cho người khác Phải Tại tôi sơ ý, tại tôi tin người Tại tôi không bảo vệ được con Tất cả là lỗi của tôi như thế đã được chưa Nói rồi tôi bước qua người Phú Đi thẳng một mạch ra bên ngoài Những lời Phú vừa nói Như một mũi dao nhọn khoét sâu vào Vết thương đang chảy máu của tôi Đau, thật sự rất đau Phú đưa tôi về đến nhà Thì lái xe đi luôn Suốt cả ngày hôm ấy, Phú không hề đặt chân về nhà dù chỉ một lần. Trong nhà ngoài tôi ra thì không còn ai cả. Tôi tự nhốt mình trong phòng suy nghĩ về những chuyện đã qua, rồi lặng lẽ rời nước mắt. Sáng ngày hôm sau, tôi quyết định dậy thật sớm tìm kiếm việc cho mình làm, để bản thân không còn thời gian mà suy nghĩ lung tung. Đằng loài hoài quét dọn xung quanh hồ bơi thì tôi nghe thấy một giọng nói đáng ghét từ phía sau vọng đến. Mới hư thai Mà đã làm việc nhiều vậy rồi à? Tôi ngước mặt nhìn thì thấy tuyết Cô ta đang từng bước tiến lại gần chỗ tôi Tôi xem tuyết như không tồn tại Mà tiếp tục làm công việc của mình Quét dọng xong Tôi cầm lấy vòi nước tưới cây Đang loài hoài tưới mấy chậu hoa cạnh hổ bơi Thì tuyết đi đến giật lấy vòi nước Rồi ném mạnh xuống đất Mày đang khi dễ tào đấy à? Phải đấy thì sao? Mày Tuyết tức đến mức nói không nên lời cô ta đưa tay lên đánh tôi nhưng tôi đâu để cô ta dễ dàng đạt được mục đích khi bàn tay của tuyết vừa hạ xuống còn chưa kịp chạm vào mặt tôi đã bị tôi chụp lấy sau đó tôi vùng cánh tay còn lại của mình tắt bốp vào mặt cô ta một cái muốn đánh tao à không dễ thế đâu lúc này tuyết tức đến mức mặt đỏ bừng cô ta ghé sát miệng lại gần tôi rồi bảo mày có biết tại sao mày bị hư thai không là do tao đấy Tao đã bỏ thuốc phá thai vào ly sữa của mày đấy. Mày thấy tao có giỏi không? Nói xong tuyết cười nhách mép mỉa mai. Tôi tức quá không nhịn được. Liền lao đến túng lấy tóc cô ta. Mày đúng là loại độc ác. Đứa trẻ đã làm gì nên tội mà mày lại giết nó chứ? Đúng là đứa trẻ không có tội như mày thì có. Tội của mày là dành lấy người đàn ông của tao. Đã thế mày còn dám mang thai con của anh ấy. Đáng ra tao mới phải là người làm việc ấy chứ không phải mày. Chỉ có như thế mà mày nỡ giết chết một đứa trẻ. Mày đúng loại phụ nữ độc ác. Đúng, ta độc ác. Nhưng sẽ độc ác hơn nữa nếu như mày không mau chóng rời khỏi đây. Mày nên nhớ anh Phú là của tao. Chỉ có tao mới được quyền ở bên cạnh anh ấy. Tuyết dùng móng tay của mình bấu chặt vào tay tôi. Đau quá nên tôi buông tóc cô ta ra. Lúc này Tuyết đột nhiên lại tự mình ngã nhào xuống hồ. Sau đó đưa tay về phía tôi để kêu cứu Chị Lan cứu em với Em xin chị đấy Cứu em với Đột nhiên cô ta thay đổi cách xưng hô với tôi Tôi biết cô ta đang sợ trò Nhưng không rõ là cô ta định sợ trò gì Nên vẫn quyết định nhảy xuống cứu Thế nhưng khi tôi còn chưa kịp làm điều đó Thì Phú không biết từ đâu xuất hiện Anh lập tức nhảy xuống nước Bế tuyết lên bờ Anh đặt cô ta nằm xuống sàn Rồi lấy tay đánh nhẹ vào mặt cô ta Tuyết mở mắt ra em có nghe anh nói gì không? Tuyết không đáp Phú thấy vậy liền hô hấp nhân tạo cho cô ta nhìn thấy cảnh này không hiểu sao trong lòng tôi lại nhói lên một cái Tuyết được hô hấp nhân tạo thì tỉnh lại cô ta bắt đầu ho sạc rụa và nôn ra nước sau đó vòng tay qua ôm chẩm lấy Phú khóc lóc em sợ quá em cứ tưởng sẽ không bao giờ được gặp lại anh nữa chứ em bình tĩnh đi không sao rồi Tuyết đưa tay mình chỉ về phía tôi. Là chị ấy, chị ấy định giết em. Phú nghe xong thì đưa mắt nhìn về phía tôi. Có phải vậy không? Tôi không làm. Chị nói dối. Rõ ràng khi nãy chị là người đẩy em xuống nước cơ mà. Ở đây chỉ có em và chị. Nếu không phải chị thì là ai? Phú đứng dậy anh đi đến đứng trước mặt tôi. Tại sao cô lại làm như vậy? Cô có biết là Tuyết không biết bơi không? Tôi đã nói là tôi không làm. Tự cô ta nhảy xuống không phải do tôi Chị Lan sao chị lại nói như vậy Em đâu ngu ngốc đến mức biết bản thân không biết bơi Mà lại tự mình nhảy xuống nước Em biết chị không thích em Nhưng em cũng đâu làm gì có lỗi với chị Tại sao chị lại muốn giết em Đến nước này thì tôi đã hiểu được bộ mặt của Tuyết Và lý do vì sao cô ta đột nhiên lại làm như thế Tôi biết bây giờ mình có giải thích thế nào thì Phú cũng không tin Cho nên tôi quyết định không nói gì nữa mà im lặng Phú thấy tôi không nói gì Thì nắm lấy cổ tay tôi gần rọng Tại sao lại im lặng? Nói rõ ràng mọi việc đi xem nào Những gì cần nói tôi đã nói cả rồi Có vẻ tôi đã nhìn nhầm cô rồi Cô đúng là một phụ nữ máu lạnh Ngay cả con ruột của mình mà cô còn không tha Huống hồ gì là người khác Cô đi đi đừng xuất hiện trước mắt tôi nữa Những lời này thốt ra từ miệng Phú như hàng ngàn hàng vạn mũi sao đâm vào tin tôi Tôi bấu chặt hai tay lại Cố gắng kìm lại không cho nước mắt trào ra Tôi nhìn thẳng vào mặt anh ta Cảm ơn anh đã cưu mang tôi thời gian qua Tạm biệt Dứt lời tôi hất mạnh tay anh ta ra rồi quay người chạy ra khỏi nhà của Phú Lúc này nước mắt của tôi cũng không kìm lại được nữa mà rơi ra Tôi vừa khóc tôi vừa chạy đi Nhìn con đường trước mắt tôi không biết phải đi về hướng nào, chỉ biết đi thẳng về phía trước. Bầu trời bắt đầu kéo mây đen u ám rồi bất ngờ đổ cơn mưa. Có lẽ ông trời cũng đang khóc thương cho tôi. Bất lực bơ vơ, lạc lõng là toàn bộ cảm xúc của tôi lúc này. Tôi không biết mình nên đi đâu, về đâu, nên đành ngồi sụp xuống đường bật khóc và để mặc trong mưa cứng dội thẳng nước vào người. Một lát sau đó tôi cảm thấy mưa không rơi vào người mình nữa. Cứ tưởng là mưa đã tạnh, không ngờ khi ngẩng mặt lên nhìn lại thấy có một người đàn ông đang cầm ô che cho tôi. Tôi giật mình vội đứng bật dậy. Anh là ai? Tôi tình cờ đi ngang qua đây, thấy cô ngồi dưới mưa nên tốt bụng dừng lại che cho cô. Cô đã khóc xong chưa? Anh hỏi làm gì? Nếu xong rồi thì vào trong thôi. Trời mưa to, lái xe rất khó quan sát. Cô lại ngồi giữa đường thế này dễ xảy ra tai nạn lắm. Nghe anh ta nói, lúc này tôi mới để ý là nãy giờ mình đang ngồi giữa đường thật. Tôi đúng là điên thật. May mà gặp anh ta, nếu không nãy giờ tôi cũng tiêu đời rồi. Tôi lên tiếng cảm ơn anh ta rồi quay người rời đi. Trời mưa thêm một lúc nữa thì cũng tạnh. Nước mưa lúc này đã ngấm sâu vào người. Cảm giác nóng lạnh liên tục kéo đến, làm tôi cảm thấy rất khó chịu. Mệt quá tôi ngồi xuống trước mái hiên của một ngôi nhà nghỉ tạm. Một lát tôi đứng dậy định đi tiếp, thì đột nhiên đầu tôi lại quay vòng vòng. Mọi thứ trước mắt tôi tối sầm lại. Tiếp đến chuyện gì xảy ra tôi đều không rõ. Đến khi tỉnh dậy tôi thấy mình nằm trong một căn phòng hoàn toàn lạ lẫm, thì hốt hoảng ngồi bật dậy. Cảm giác đau đớn từ cánh tay lập tức chuyển đến, khiến tôi kêu lên một tiếng. Đứa mắt nhìn xuống mới biết là mình đang chuyển dịch. Cửa phòng lúc này cũng được ai đó mở ra. Bóng dáng cao lớn của một người đàn ông từ ngoài đi vào. Lúc này tôi mới nhận ra anh ta chính là người đàn ông mà mình vừa gặp khi sáng. Sao lại là anh? Đây là nhà tôi, không phải tôi thì là ai. Tại sao tôi lại ở đây? Tôi nhìn thấy cô ngất ngoài đường nên đưa cô về đây. Cô thấy trong người sao rồi. Tôi không sao cả. Cảm ơn anh đã giúp tôi. Không cần phải khách giáo. Chúng ta đều là người Việt Nam, giúp nhau cũng là lẽ thường tình. À mà nếu cô không ngại thì tạm thời cứ ở nhà của tôi. Đợi khi nào khỏe lại rồi hãy đi. Vậy anh cho tôi ở nhờ một hôm. Cô cứ ở thoải mái. À tôi tên Phương, cô tên là gì? Tôi là Nhã Lan. Được rồi, cô nghỉ ngơi đi, tôi xuống nhà đây. Cần gì thì cô gọi nhé. Vâng, cảm ơn anh. Thật sự lúc này tôi cũng không còn cách nào khác. Đành mặt dày ở tạm nhà của Phương Đêm đầu tiên ở nhà anh ta Tôi không sao chợp mắt được Cứ mỗi khi khép đôi mắt lại Là tôi lại nghĩ về Phú Nằm trằn trọc mãi đến gần sáng Tôi mới chợp mắt được Đến khi tỉnh dậy Thì mặt trời cũng đã lên cao Tôi bước xuống nhà ngó nghiêng xung quanh Để tìm Phương Nhưng không thấy anh ta đâu cả Chỉ có một mảnh giấy nhỏ Được sán lên trên hộp thức ăn Tôi có việc phải ra ngoài Cô cứ tự nhiên xem như nhà của mình Đây là số điện thoại của tôi 09XX Cần gì thì cứ gọi Đọc xong mấy lời này tôi cảm thấy Phương Là một người khá đơn giản Tôi và anh ta không quen biết gì nhau cả Nhưng anh ta lại không hề Đề phòng Cứ thế mà để tôi lại trong nhà của mình Không sợ tôi lấy hết đồ đạc giá trị Của anh ta đi hay sao nhỉ Chắc là anh ta biết tôi không có nơi nào để đi Nên mới vậy Tôi cứ tự hỏi rồi lại tự trả lời Buổi tối Phương về nhà khá muộn, đã thế lại còn say rượu nên tôi hơi lo lắng. Trong ngôi nhà lúc này chỉ có một nam một nữ mà anh ta lại say, cho nên tôi cũng sợ. Thấy Phương đi không vững, tôi chần chừ một lúc rồi mới quyết định chạy lại dìu anh ta vào nhà giúp. Anh có sao không? Để tôi giúp anh. Phương ngước mặt nhìn tôi cười, giọng lẻ nhẻ. Tôi không say đâu, tôi có thể đi được. Đàn ông ai nấy đều giống nhau. Sai nhưng chẳng ai chịu nhận mình là sai. Tôi đứng sang một bên cho anh ta đi. Phương bước được vài bước thì ngã nhào xuống sàn. Tôi thấy vậy liền chạy lại đỡ. Đưa được Phương lên phòng thì tôi cũng mệt đến mức thở không ra hơi. Cả đêm tôi chỉ ngủ chập chờn vì lo cho Phương sẽ bị trung gió. Cho nên sáng ra đã dậy sớm. Đóng kín cửa lại rồi xuống nhà nấu cho anh ta bát cháo thịt. Đang loay hoay trong bếp thì đột nhiên tôi nghe thấy giọng của Phương từ phía sau vọng đến. Cô đang làm gì thế? Tôi đang nấu cháo, anh dậy rồi thì ngồi xuống ăn luôn đi. Tôi bê bát cháo nóng đặt xuống trước mặt Phương. Tôi không biết khẩu vị của anh thế nào nên cứ nấu theo ý mình. Anh ăn thử đi xem có hợp không. Cô cũng ngồi xuống ăn đi. Vâng. Sau khi ăn sáng xong Phương đau đầu nên lên phòng nằm. Tôi thấy vậy liền vào bếp, làm cho anh ta thêm ly nước chanh. Hôm trước anh ta đã cứu tôi, bây giờ tôi chăm anh ta lại, cũng như xem một lời cảm ơn. Đứng trước cửa phòng Phương tôi đưa tay gõ cửa. Có việc gì vậy? Tôi đưa ly nước chanh ra trước mặt anh ta. Nhìn anh vẫn chưa tỉnh hẳn nên tôi làm cho anh ly nước chanh. Anh uống đi cho giải rượu. Cảm ơn. Hai ngày sau đó tôi đã khỏe hẳn nên xin phép Phương rời đi. Nhưng anh ta lại bảo Tôi phải đi công tác vài ngày Cô có thể ở lại giúp tôi trong nhà vài hôm được không? Tôi sợ mình đi rồi không ai tới cây Lúc về bọn chúng sẽ chết mất Anh không sợ tôi ở nhà sẽ lấy trộm đồ của anh đi à? Nhà tôi có cái gì giá trị đâu mà phải lo Cô ở lại giúp tôi thêm vài hôm nhé Thôi được rồi tôi sẽ giúp anh Nói là đi công tác vài ngày Nhưng Phương lại đi hẳn một tuần vẫn chưa thấy về Hôm nay tôi cảm thấy tâm trạng không được vui, nên ra xích đu ngồi hóng mát. Đang ngồi thì tôi nghe thấy tiếng xe ô tô, nghĩ là Phương về nên đi ra mở cổng, rồi đứng nép sang một bên xe ô tô chạy vào sân, rồi dừng lại. Lúc này tôi mới để ý, xe ô tô này không phải xe mà Phương hay đi. Cứ tưởng là anh ta đổi xe mới, mãi cho đến khi cửa xe mở ra. Người từ trên xe bước xuống tôi mới biết đó không phải là Phương mà là Tuyết. Không rõ cô ta và Vương có quan hệ thế nào, nhưng cô ta vừa nhìn thấy tôi, đã lập tức lao đến túng lên tóc tôi giật ngược đầu tôi ra sau, rồi tát liên tiếp vào mặt tôi. Còn đĩ này, sao mày lại ở đây? Mày ve vãn anh Phú chán rồi lại sang anh Phương à? Cũng tại mày, tại mày mà gia đình tao mới ra nông nỗi này. Mày đang nói với vẩn gì đấy, mau bỏ tao ra. Tuyết hôm nay ăn thứ quái gì mà khỏe như châu, không còn bộ dạng yếu đuối như hôm trước nữa. Cô ta nắm tóc kéo đầu tôi lôi lên xe của mình, đóng sầm cửa lại. Khi tôi đang định mở cửa chạy xuống, thì Tuyết bất ngờ rút trong túi ra một con dao, cửa sẹt qua tay tôi một cái. Nếu mày không muốn chết thì ngồi yên đấy. Mày điên rồi à? Phải, tao điên rồi. Vì mày mà tao phát điên như vậy đấy. Tôi đưa tay mở cửa, nhưng cửa đã bị khóa. Lúc này Tuyết đột nhiên nhấn ga cho xe rời đi. Cô ta chạy với tốc độ kinh hoàng Một tay cầm lái Một tay rút chiếc điện thoại ra gọi Bố đang ở đâu thế? Vâng, con đến ngay Cô ta đưa tôi đến một ngôi nhà hoang Ngoài ngoại ô Tuyết bước xuống xe gọi Bố, con đến rồi Một người đàn ông lớn tuổi đi ra khỏi căn nhà đó Cô ta nói gì với ông tôi không nghe được Vì tôi bị cô ta nhốt trong xe Người đàn ông đó đi lại mở cửa Lôi tôi ra khỏi xe vào căn nhà hoang, rồi chói tôi vào một chiếc ghế. Tuyết đi lại gần nắm tóc tôi giật ngược ra sau, tay còn lại tát vào mặt, chân đạp vào người tôi liên tiếp. Đáng già mày phải chết cùng đứa con của mày. Tao không nên để mày đi dễ dàng như vậy. Tao đã làm gì mày mà mày lại ghét tao như vậy. Ngay cả đứa trẻ không có tội mày cũng nhẫn tâm ra tay. Nó chết là do mày. Đáng ra mày và nó đều không nên có mặt trên đời này. Cô ta đánh tôi đến nỗi bật cả máu mồm, người đàn ông đứng bên cạnh thấy vậy nên đã lên tiếng can ngăn. Đủ rồi, đánh nữa nó sẽ chết đấy. Tuyết nghe bố mình nói thì dừng lại, trước khi cô ta bỏ đi còn tiện chân đá tôi một phát thật mạnh, khiến cho tôi ngã nhào xuống sàn, chiếc ghế đè cả lên người. Tao sẽ cho mày sống thêm tí nữa. Bố con cô ta rời khỏi đây, đi vào căn phòng phía trong, sau đó ra lệnh cho hai gã đàn ông đứng canh chừng tôi. Tôi cố gắng gượng cho người dậy nhưng không thể nào làm được. Tay chân bị trói vào ghế khiến tôi rất khó mà đứng dậy. Mấy anh giúp tôi ngồi dậy được không? Bạn chúng mặt người nào người nấy lạnh như băng. Họ không quan tâm đến lời tôi nói cứ đứng im đấy. Biết đã hết cách nên tôi đành bất lực nằm úp mặt xuống sàn. Mặc kệ cho chiếc ghế đè lên lưng mình. Tay bị cột ngược ra sau đau buốt Một lát sau cánh cửa bất ngờ bị ai đó đạp tung ra Tôi ngẩng mặt lên nhìn thì trông thấy Phú Anh lao đến đỡ lấy tôi Nhưng lại bị mấy gã đàn ông kia ngăn lại Phú một mình lao vào đánh nhau với bọn chúng Một lát sau đó hai gã đàn ông kia Nằm gục xuống sàn mặt mũi máu me bè bét Phú vội lao đến chỗ tôi Vừa đưa tay cởi trói vừa trấn an Đừng sợ có tôi ở đây Lúc này tiếng vỗ tay bồm bốp Cùng tiếng nói từ phía sau vọng đến Cảm động thật Đúng là anh hùng cứu mỹ nhân Tuyết từng bước tiến lại chỗ tôi Và phúng Vội đỡ tôi đứng dậy rồi đẩy tôi ra sau lưng mình Anh nhìn Tuyết Tại sao em lại làm như vậy Tại sao à Là tại anh Tại anh tôi trở nên như bây giờ Tôi yêu anh đợi anh Đổi lại anh đối xử với tôi như thế nào Đó là chuyện giữa chúng ta Nhã làn không liên quan đến chuyện này. Em bắt cuối làm gì? Để cuối đi đi. Anh nghĩ tôi là con ngốc sao? Anh nói không liên quan là không liên quan à? Không có nó xuất hiện thì anh có thay đổi không? Anh đối xử với tôi như bây giờ không? Để tôi cho anh thấy tôi hành hạ con đàn bà mà anh yêu như thế nào? Tuyết đi lại hất phũ sang một bên, vùng tay lên tắt thẳng vào mặt tôi. Thế nhưng cánh tay Tuyết còn chưa kịp chạm vào mặt tôi, đã có một bàn tay khác giữ chặt lấy. Phú cầm chặt tay tuyết gắn giọng Em dừng tay lại đi Chưa khi nào tôi chết nó đến đây thì dừng lại Cô ta quay đầu nhìn về phía sau gọi lớn Bố, bố mau kêu người ra đây Giết con đàn bà này cho con đi Bỏ tay con gái tao ra Ông Hưng cùng bốn người đàn ông Đi ra trên tay cầm theo khẩu súng Đăng chĩa súng về phía Phú Phú nhìn về phía ông ta Ông trốn giỏi thật ngay cả cảnh sát mà vẫn không tìm ra ông. Ông Hưng cười to lên. Tao không giỏi, thì đã không tồn tại đến bây giờ. Một thằng danh như mày mà đòi đấu với tao à? Nhân lúc Phú không để ý, tuyết lao đến chỗ tôi vùng tay tát liên tiếp vào mặt tôi, khiến tôi ngã xuống sàn. Chưa dừng lại ở đó, tuyết còn dùng gót giày của mình dẫm lên tay tôi mà ghi. Á, đau quá. Phú nghe tiếng tôi la lên thì quay lại. Anh nhìn thấy tuyết đang dẫm lên tay tôi. Thì lao đến đẩy cô ta sang một bên Tuyết mất đà nên ngã xuống sàn Ông Hưng thấy con gái mình bị đẩy ngã thì chửi thề Mẹ kiếp, mày dám động đến con gái tao à? Khi ông ta vừa dứt lời Thì cùng lúc một viên đạn bay ra ghim thẳng vào bắp chân Phú Phú bị trúng đạn nhưng vẫn không kêu lên một tiếng Anh nhìn tôi gật đầu một cái Ánh mắt như muốn bảo hãy tim vào anh Sau đó đẩy tôi sang một bên Ông muốn cháy muốn giết gì thì cứ nhắm vào tôi, nhã làn vô tội. Ông để cô ấy đi đi. Thả nó đi cũng được, nhưng phải xem thái độ của mày. Ông muốn tôi làm gì cũng được, chỉ cần ông đồng ý thả cô ấy. Khi Phú vừa nói dứt lời thì tuyết phá lên cười như một con điên. Cô ta đưa tay long vội giọt nước mắt vừa mới rơi ra rồi gào lên. Em có điểm nào không bằng nó tại sao anh lại không yêu em? Rõ ràng em gặp anh trước cơ mà. Tình cảm không phụ thuộc vào việc chúng ta gặp nhau trước hay sau Mà là do rung động của mỗi người Từ bé đến giờ anh chỉ xem em là em gái Em gái Tiếp nói đến đây thì bật cười sau đó lại nói tiếp Em không thích làm em gái của anh Bây giờ em hỏi anh một lần nữa anh có thể yêu em không Xin lỗi trong lòng anh chỉ có một mình nhã lan Được Vậy cái gì em không có Thì người khác cũng sẽ không có Rứt lời, tuyết nhanh tay giật lấy khẩu súng từ tay bố mình bắn thẳng về phía tôi. Nhìn viên đạn cứ lao vun vút về phía mình, tôi sợ đến mức, tay chân sắp không đứng vững, hai mắt nhắm chặt lại. Cứ nghĩ viên đạn sẽ ghim vào người tôi, không ngờ lại có một bàn tay kéo tôi vào lòng mình. Mùi nước hoa quen thuộc sọc vào mũi. Tôi mở mắt ra nhìn thì trông thấy phú. Phú đã dùng cơ thể của mình để chắn cho tôi. Cả người anh từ từ ngã xuống ngay trước mặt tôi. Máu bắt đầu chảy ướt cả chiếc áo mà anh đang mặc Tôi hốt hoảng vừa đưa tay tỡ lấy Phú vừa nói Anh phải cố gắng lên, nhất định anh sẽ không sao đâu Phú nhìn tôi khẽ gật đầu Lúc này Tuyết lao đến cô ta đẩy tôi ra rồi ôm lấy Phú Em xin lỗi, em xin lỗi Tuyết, dừng, dừng lại đi em Không, đến nước này rồi, em sẽ không dừng lại được trừ khi nó chết Dứt lời Tuyết buông anh ra, cô ta nhặt lấy khẩu súng rồi trĩa thẳng về phía tôi. Tại mày mà anh ấy mới thành ra như thế này. Tao sẽ giết mày, tao giết mày. Tuyết nghe lời anh, bỏ, bỏ súng xuống, xuống đi. Nhã làn, cô ấy, cô ấy không có lỗi. Mọi lỗi lầm đều do anh. Em muốn thế nào thì cứ nhắm vào anh đi. Đến nước này mà anh vẫn bảo vệ nó. Suốt cuộc nó có điểm gì tốt hơn em. Tại sao anh lại yêu nó mà không yêu em? Phú định lên tiếng nói gì đó Nhưng lúc này sức của anh hình như đã yếu Cả khuôn mặt bắt đầu trắng bạch đi Tôi thấy thế thì tiến lại chỗ anh Thế nhưng khi tôi vừa nhấc chân đi được một bước Tuyết đã gào lên Đứng lại Nếu mày còn dám nhúc nhích Thì đừng trách đạn của tao vô tình Cô muốn làm gì tôi Thì đợi sau khi đưa anh Phú đi bệnh viện đã Anh ấy sắp không chịu nổi rồi kia kìa Bố, anh nhất định phải sống cho em Nếu anh mà chết thì em sẽ giết nó ngay tại đây Tuyết nói đến đây thì dừng lại Cô ta quay sang nhìn ông Hưng Bố gọi cấp cứu đi nhanh lên bố Không được nếu gọi cấp cứu thì cảnh sát cũng sẽ đến đây Khi ấy bố và con sẽ không thoát được đâu Con mặc kệ con chỉ cần anh Phú sống thôi Bố mau gọi cấp cứu đi Cánh cửa bị đạp tung ra Phương cùng cảnh sát từ bên ngoài chạy vào. Tất cả bỏ vũ khí xuống, đầu hàng đi. Chúng tôi đã bao vây chỗ này rồi. Các người không thoát được đâu. Tuyết nhìn thấy Phương đưa người đến bắt mình thì tức giận hơn. Cô ta gào lên. Tại sao các người đều lần lượt phản bội tôi? Tại sao lại như thế? Tại sao? Tuyết, em bình tĩnh đi. Chỉ cần em bỏ vũ khí xuống đầu hàng, anh nhất định sẽ xin cấp trên khoan hồng cho em. Tôi không cần anh thương hại, tại anh và Phú đã biến tôi thành một con người như thế này. Tôi và hai người chơi với nhau từ bé, vậy mà tình cảm các anh dành cho tôi, lại không bằng một đứa con gái mới gặp như nó. Tại sao, tại sao các người lại đối xử với tôi như thế? Đủ rồi, con không cần đau lòng vì bọn chúng nữa. Hôm nay bố sẽ khiến tất cả bọn chúng biến mất khỏi thế giới này. Dứt lời ông Hưng nhanh chóng rút khẩu súng trong túi chỉa thẳng về phía chúng tôi định bóp cò thì Phương đã kịp thời rút súng từ trong thắt lưng bắn thẳng về phía ông ấy viền đạn ghim thẳng vào cánh tay ông ta làm cho khẩu súng rơi xuống đất bố tuyết lao đến chỗ bố mình sau đó quay sang nhìn Phương ngay cả bố tôi mà anh cũng dám bắn đây là nhiệm vụ anh phải làm nếu em không muốn thương vong thì khuyên bố em đầu hàng đi không bao giờ tao có chết cũng không đầu hàng Rút lời ông Hưng lao nhanh đến định nhặt lấy khẩu súng, thế nhưng khi ông ta còn chưa kịp chạm lấy nó, đã bị cảnh sát bắn chết. Tuyết lúc này dường như phát điên, cô ôm chầm lấy bố mình rồi gào khóc, sau đó nhặt lấy khẩu súng định tự vẫn, thì bị Phương ngăn lại. Cô ta và đồng bọn bị cảnh sát giải đi, Phú cũng mau chóng được đưa đến bệnh viện, anh được đẩy vào phòng cấp cứu. Tôi đứng bên ngoài ruột gan nóng như lửa đốt nên không cách nào ngồi yên được. Phương thấy tôi cứ đi qua đi lại đến chóng cả mặt thì lên tiếng. Nó không sao đâu, cô mau ngồi xuống đi. Vâng. Tôi đi đến ngồi xuống chiếc ghế chờ bên cạnh Phương, chốc lát lại liếc mắt nhìn về phía phòng cấp ghiếng. Nhã Lan. Vâng. Cô có biết vì sao chúng ta gặp nhau không? Không phải anh thấy tôi ngồi giữa đường khóc à? Không. Nghe câu nói này của Phương tôi kinh ngạc quay sang nhìn anh ta Phương lúc này lại bắt đầu lên tiếng Thật ra khi đó Phú đã gọi tôi đến Nó lo cho cô nên bảo tôi đi tìm cô Nó biết cô sẽ không về lại nhà của mình nên bảo tôi kiếm lý do đưa cô về nhà tôi sống tạm Mấy ngày qua tôi không đi công tác mà ở lại cơ quan để cô ở lại nhà của tôi Thực ra thằng Phú nó thương cô nhiều lắm đấy Chẳng qua nó không biết cách thể hiện tình cảm của mình thôi Lúc này đèn phòng cấp cứu cũng vụt tắt, tôi và Vương đành tạm gác câu chuyện sang một bên, vội vàng đứng dậy đi về phía bác sĩ, rồi gấp gáp hỏi. Bác sĩ cho cháu hỏi, anh ấy sao rồi ạ? Tuy hai viên đạn đã được gắp ra khỏi người bệnh nhân, nhưng do cậu ấy bị mất máu quá nhiều, nên tạm thời vẫn chưa thể nói là đã qua khỏi cơn nguy kịch được. Trong vòng 24 giờ tiếp theo là khoảng thời gian quan trọng nhất, Nếu bệnh nhân tỉnh lại được thì xem như mọi thứ đã ổn, còn không thì gia đình cũng nên chuẩn bị sẵn tâm lý. Tôi nghe xong mấy lời bác sĩ vừa nói, hai chân đột nhiên lại mềm nhũn, lào đảo xém tí ngã nhào xuống sàn. May mà Vương đã nhanh tay đỡ lấy tôi. Cô không sao chứ? Tôi, tôi không sao. Cô ngồi xuống ghế nghỉ ngơi một lát đi, tôi đến hỏi thăm với bác sĩ một lát. Vâng. Phương đỡ tôi ngồi xuống chiếc ghế chờ ngay cạnh đó rồi đi đến nói chuyện với bác sĩ. Khi ấy hai tay tôi đã bắt đầu ủ đi nên không thể nghe được Phương đã hỏi bác sĩ những gì. Chừng 5 phút sau Phương quay lại rồi ngồi xuống bên cạnh tôi. Cô thấy trong người sao rồi? Có cần tôi đưa về phòng để nằm nghỉ một lát không? Không cần, tôi không sao cả. Vậy cố gắng đợi thêm một lát. Bác sĩ bảo y tá sắp đẩy nó ra ngoài rồi đấy. Vâng Chúng tôi ngồi đợi khoảng tầm 30 phút Thì Phú cũng được y tá đẩy ra ngoài Tôi vội vàng đứng bật dậy lao đến bên cạnh chiếc băng ca Mà anh đang nằm Nhìn thấy anh khuôn mặt trắng bạch vì mất máu Trên người lại cắm đầy những dây nhợ chẳng chịt Trái tim tôi như bị ai đó bóp chặt lại Cảm giác đau đớn và xót xa Tôi ước gì người nằm trên chiếc băng ca ấy lúc này là tôi Chứ không phải Phú Có như vậy tôi sẽ không cảm thấy đau lòng như thế này. Lúc này Phương Vi cùng với y tá đẩy xe cho Phú, còn tôi thì lặng lẽ đi bên cạnh anh. Chúng tôi đưa Phú về phòng bệnh xong xuôi, thì Phương nhận được điện thoại của cơ quan nên phải rời đi. Trong phòng bệnh lúc này chỉ còn lại một mình tôi vào Phú. Tôi kéo ghế ngồi sát bên cạnh giường bệnh, rồi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Phú. Anh nhất định phải tỉnh dậy. Em còn chuyện quan trọng muốn nói với anh. Phú, anh có nghe em nói gì không hả? Phú vẫn nằm lặng im trên giường bệnh và không có bất cứ động tĩnh nào cả. Tôi cũng ngồi suốt bên cạnh anh mà không dám đi đâu cả. Thậm chí bụng đói đến mức sao ẩm ẩm tôi cũng không quan tâm. Tối đó Phương đi vào anh đưa cho tôi một túi đồ rồi bảo. Tôi biết cô sẽ không chịu về nhà nên tôi mua cơm mang vào cho cô. Điện thể mua cho cô ít quần áo và vài đồ dùng cá nhân. Cô xem có mặc vừa không? Nếu không thì đưa tôi đi đổi. Tôi lấy quần áo ra xem thử thì thấy có vẻ hơi rộng. Nhưng vì Phương là đàn ông lại cất công mua cho mình nên tôi cũng không bắt anh ta đi đổi mà vui vẻ cảm ơn anh ta rồi cứ để như thế mà mặc. Phương phải đi trực nên chỉ vào được một lúc thì đi. Tối đó tôi không dám chợp mắt vì sợ mình ngủ rồi. Lỡ may... Phú xảy ra chuyện tôi sẽ không phát hiện kịp để gọi bác sĩ thế là cả đêm tôi cứ ngồi bên cạnh sườn bệnh của anh nói hết chuyện này đến chuyện khác đến gần sáng mệt quá thì thiếp đi lúc nào không hay đến khi tỉnh dậy thì thấy Phú đang nhìn mình khỏi phải nói cảm giác khi ấy của tôi vui như thế nào tôi vội vàng ngồi bật dậy vòng tay qua ôm chậm lấy Phú giọng nói không giấu được vui mừng anh tỉnh rồi, tỉnh thật rồi cô là ai? Tôi như bị tạt hẳn một gáo nước lạnh vào mặt, cảm giác vui mừng bỗng chốc tan biến. Tôi từ từ buông Phú ra, sau đó đưa mặt mình đến trước mặt anh. Anh nhìn lại em đi, xem em là ai. Phú nhìn chầm chầm vào tôi rất lâu, sau đó thì bảo. Bà... Tôi nhớ ra rồi. Đấy, em biết ngay là anh sẽ không quên em à. Vậy nói em nghe xem nào em là ai. Y tá, cô là y tá phải không? Không, em không phải là y tá. Thế cô là ai? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy nhỉ? Rõ ràng Phú bị bắn trúng lưng và chân cơ mà có bị bắn trúng đầu đâu làm sao lại mất trí si nhớ được nhỉ? Nghĩ đến đây tôi đưa hai tay áp lên mặt Phú rồi kiên nhẫn nói Anh nhìn kỹ lại một lần nữa đi xem thử em là ai? Tôi nhìn kỹ rồi nhưng vẫn không nhớ ra cô là ai cả Không sao anh không nhớ ra em cũng không sao cả chỉ cần anh bình an khỏe mạnh là tốt rồi Bây giờ anh nằm xuống nghỉ ngơi đi, em đi gọi bác sĩ đến kiểm tra cho anh, nhớ là không được đi đâu đấy nhé, em sẽ quay lại ngay. Tôi nói rồi quay người bước ra ngoài, thế nhưng khi tôi còn chưa kịp bước thì bàn tay đã bị phú giữ chặt lại, anh bảo. Anh không nhớ ra em cũng không sao thật à? Nghe đến đây là tôi cảm thấy có gì đó sai sai nên liền lên tiếng hỏi anh. Anh nói như vậy nghĩa là không quên em đúng không? Người đáng ghét như em Anh làm sao mà quên được Hóa ra nãy giờ anh lừa em à Không anh chỉ chêu em một tí thôi Tôi đáng ghét Để em cho anh biết tay Cái tội dám lừa em Chết này chết này Ấy đau anh Ơ em xin lỗi anh có đau lắm không Đau ở đâu đưa em xem nào Đau ở đây Vừa dứt lời Phú đã trồm đến Dùng môi mình chạm vào môi tôi Toàn thân tôi như có một dòng điện chạy ngang qua Làm tê dại toàn bộ các dây thần kinh Hài mắt vì bất ngờ Mà mở to ra nhìn Phú Nụ hôn của Phú không quá Cuồng nhiệt như sóng lũ Mà chỉ như một cơn gió thổi ngang qua Anh đưa môi mình Rời khỏi môi tôi Thế tôi vẫn còn đang sững người thì khẽ cười Tôi cứ như người mộng du Không tin là Phú vừa hôn mình Nên mặt dày bảo Anh vừa làm gì em thế Làm lại lần nữa em xem nào Phú khẽ cười, anh bắt đầu hôn tôi thêm một lần nữa. Nụ hôn lần này của anh không chỉ như cơn gió nhẹ thổi ngang qua môi tôi như vừa rồi nữa, mà là một nụ hôn vừa sâu vừa mãnh liệt. Cửa phòng lúc này đột nhiên lại bị ai đó bật mở, làm cả tôi và Phú giật mình. Xin lỗi, ta không biết mày đã tỉnh. Ta ra ngoài ngay đây, mày cứ tiếp tục công việc của mình đi. Phương nói xong thì định bỏ ra ngoài. Nhưng lúc này chúng tôi cũng đâu còn tâm trạng đâu mà hôn nữa. Xấu hổ gần chết. Tôi vội vàng đẩy Phú ra, sau đó xấu hổ quá. Nên đứng dậy viện cớ rồi mau chóng chuồn ra ngoài. Phú ở lại bệnh viện điều trị được một tuần, thì nhất quyết đòi về nhà. Tôi thấy vết thương cũng đã bắt đầu khô miệng. Và lại thấy Phú cứ suốt ngày ở bệnh viện bí bách, nên cũng không phản đối, mà đi nói bác sĩ cho anh xuất viện về nhà, tiếp tục điều trị. Bác sĩ nhận thấy tình trạng sức khỏe của anh đã ổn định, nên vui vẻ đồng ý. Thế là chúng tôi cùng nhau trở về nhà. Mỗi ngày tôi đều ở bên cạnh Phú. Ban ngày chúng tôi ăn cơm cùng nhau, tôi đến lại ôm nhau ngủ, và sáng ngày hôm sau lại cùng nhau thức dậy. Do vết thương của Phú vẫn chưa lành hẳn, nên tạm thời mấy việc vận động gân cốt làm hao tổn sức mồ hôi và hơi thở kia, chúng tôi vẫn chưa làm đến. Mỗi đêm nằm cạnh nhau chúng tôi rất muốn ăn thịt, nhưng vẫn đành phải nhịn lại mà tiếp tục ăn chay Một tuần sau đó khi vết thương đã lành hẳn, chúng tôi bắt đầu lao vào nhau như những kẻ bị bỏ đói lâu ngày. Đêm nào Phú cũng bắt tôi vận động đến tận 2-3 giờ sáng mới chịu buông thai cho tôi. Lạ là dù đêm nào cũng lao động quá sức như vậy, nhưng tôi lại không hề thấy mệt mỏi một chút nào, mà tinh thần lại cảm thấy thoải mái và tràn đầy năng lượng sống. Một tháng sau đó, Phú đưa tôi đi thăm Tuyết, nhưng không phải thăm ở trại giam, mà là ở bệnh viện tâm thần. Cô ta khác hẳn hoàn toàn so với trước đây. Nếu ngày trước Tuyết là một cô gái ăn mặc sành điệu, nước hoa thơm phức, thì bây giờ hoàn toàn ngược lại. Tuyết không còn nhận ra ai cả. Suốt ngày chỉ ngồi dưới gốc cây bàng làm nhạm nói chuyện một mình. Lúc thì cười ngây ngô như một đứa trẻ, lúc thì gào khóc đập phá đồ đạc. Nhìn thấy Tuyết bị như vậy Cảm giác thù hận và căm ghét cô ta Trong lòng tôi cũng không còn nữa Thay vào đó là một cảm giác tội nghiệp Cuộc đời này đúng là không thể Nói trước được điều gì cả Hôm nay mình thế này Chưa chắc ngày mai cũng vẫn như thế Chúng tôi đến thăm Tuyết Một lát thì ra về Trên đường về tôi vẫn bị những hình ảnh Của cô ấy làm cho ám ảnh Nhã Lan Vâng em vẫn đang nghĩ về Tuyết à Đúng vậy Không ngờ mới đó mà cô ta đã thành ra như vậy. Phú một tay cầm vô lăng, tay còn lại nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi. Nhân quả báo ứng, tuyết bị như vậy cũng do bản thân cô ta gây ra. Nếu tuyết không hại người khác thì bản thân đã không bị như vậy. Em đừng suy nghĩ nhiều nữa, hôm nay muốn ăn gì anh đưa đi ăn. Em thấy gì cũng ớn, chỉ muốn ăn gì đó chua chua thôi. Phú nghe tôi nói xong đột nhiên lại quay sang nhìn tôi chầm chằm Sau đó thì bảo Tháng này em đến ngày chưa? Ngày thì đến hơn 2 tuần rồi Nhưng hình như dạo này em ăn đổ nóng quá hay sao đó mà không thấy rụng dâu Phú nghe tôi nói xong thì im lặng không nói thêm gì cả Mà lái xe chạy thẳng đến bệnh viện Tôi cứ nghĩ Phú không khỏe nên quay sang bảo Anh ốm à? Không Thế đến bệnh viện làm gì? Khám cho em Em có bị làm sao đâu mà khán, thôi về đi. Phú không nói không rằng, đưa tay mở cửa bước xuống, sau đó vòng qua ghế phụ mở cửa cho tôi. Em xuống xe đi. Anh khủng quá, em có ốm đau gì đâu mà vào trong làm gì. Không phải vừa rồi em bảo đến ngày quá hai tuần rồi mà vẫn chưa thấy rụng dâu à? Chúng ta vào trong kiểm tra đi, biết đâu em lại mang thai thì sao? Tôi nghe Phú nói xong mới cảm thấy bản thân đúng là sơ ý. Lúc này tôi không còn cãi nữa mà ngoan ngoãn cùng Phú đi vào bên trong. Sau một hồi kiểm tra máu và nước tiểu, bác sĩ thông báo tôi đã mang thai. Nghe được tin này cả tôi và Phú đều cảm thấy rất vui. Sau khi từ bệnh viện trở về nhà, Phú cứ cười suốt. Kể từ lúc biết tôi có thai, Phú không cho tôi làm bất cứ việc gì cả. Từ nấu ăn đến dọn dẹp đều là Phú làm. Hôm đầu tiên Phú nấu ăn thì canh lại quên nêm muối sửa bát thì lại làm bể tận hai cái đĩa sang ngày thứ hai Phú chiên cá lại bị cháy đen đã thế dầu mỡ lại bắn tung tóe khắp cả bếp thấy Phú nấu ăn cứ nhì đi đánh sạc như thế tôi quyết định không để cho anh tiếp tục làm nữa mà dành làm ban đầu Phú không chịu để tôi làm mà muốn thuê giúp việc nhưng tôi không đồng ý rồi giả vờ giận rỗi thấy tôi giận Phú đành phải xuống nước thôi được rồi em muốn làm cũng được nhưng không được làm quá sức Nếu thấy mệt thì em cứ để đại đó mà đi nghỉ đấy. Em biết rồi, anh yên tâm đi. Trước mắt một cái, 9 tháng 10 ngày của thai kỳ cũng trôi qua một cách êm đẹp. Tôi thuận lợi sinh ra một bé gái khó khỉnh. Kể từ khi sinh con ra, đêm nào Phú cũng tranh ngủ cùng con, để tôi được ngủ ngon giấc Khi con được tròn một tuổi, thì Phú đưa mẹ con tôi trở về Việt Nam. Chúng tôi cùng nhau giao mộ thăm bố mẹ. Vì ngày trước gia đình tôi nghèo nên mộ của bố mẹ chỉ được đắp đất sơ xài, chứ không được xây cất tử tế như những ngôi mộ khác. Nhìn mấy ngôi mộ xung quanh, mộ nào cũng đã ốc gạch men sạch sẽ, còn mộ của bố mẹ thì vẫn không có gì thay đổi. Tôi cảm thấy rất buồn. Phú từ đầu đến cuối không nói gì cả. Anh thắp hương cho bố mẹ tôi xong xuôi thì đưa mẹ con tôi về khách sạn nghỉ ngơi. Còn mình thì đi đâu đó, mãi đến chiều tối anh mới quay lại khách sạn, làm tôi khá bực mình nên trở nên gắt gỏng. Cả ngày nay anh đi đâu vậy? Anh đi giải quyết chút chuyện. Chuyện gì mà anh đi mất hút cả một ngày? Chuyện riêng của anh. Bây giờ anh còn có cả chuyện riêng nữa cơ à? Thôi được rồi, bỏ đi. Hai mẹ con muốn ăn gì cả nhà mình đi ăn. Em không đói, anh đưa con đi ăn đi. Tôi bắt đầu giận dỗi, mặc cho Phú nói thế nào cũng không chịu. Không phải là tôi thấy anh chiều mình quá nên làm nũng gì đâu mà là tôi nghĩ đã là vợ chồng thì không nên có bất cứ bí mật nào với nhau cả. Cho dù đó là việc gì đi chăng nữa một khi đã là một gia đình tôi muốn Phú phải san sẻ với tôi chứ không phải là giấu giếm chịu đựng áp lực một mình. Nhưng mà Phú dường như không hiểu được ý của tôi anh vẫn nhất quyết không nói. Tôi buồn quá không biết tâm sự cùng với ai nên quyết định bế con ra mộ thăm bố mẹ và để chút bầu tâm sự của mình. Lúc ra đến nơi tôi thấy có rất nhiều người đang làm gì đó với mộ của bố mẹ tôi. Này, mấy người đang làm gì đấy? Bạn họ đang lây hoay làm, ngay tôi quát thì quay đầu lại nhìn trong đó có cả Phú. Mặt mũi anh lấm lem mồ hôi, Phú quay sang bảo với mấy người thợ. Mọi người cứ tiếp tục làm tiếp đi. Nói xong Phú rửa tay rồi đi đến chỗ tôi. Anh đang xây lại mộ cho bố mẹ Đang định khi nào xong sẽ nói với em Để cho em bất ngờ Nhưng chưa kịp nói thì em đã biết rồi Đây là việc riêng mà anh nói đấy à? Phú khẽ gật đầu một cái Tôi nhìn anh hai hốc mắt bắt đầu nóng lên Trong lòng cảm thấy tự trách và có lỗi vô cùng Từ trước đến giờ anh đã vì tôi Mà âm thầm làm rất nhiều chuyện Bây giờ lại còn xây cả mộ cho bố mẹ tôi Thế mà tôi lại giận hờn và trách móc anh vô cớ. Phú thấy tôi sắp khóc thì đưa tay ra kéo tôi vào lòng mình. Đã là mẹ rồi mà vẫn còn mít ướt. Không sợ con nó cười em à. Em xin lỗi vì đã không tìm hiểu kỹ mà đã trách lầm anh. Được rồi, đến đi. Ở đây nhiều người lắm họ cười cho bây giờ. Một tuần sau đó, mộ của bố mẹ tôi cuối cùng cũng được xây xong. Nhìn hai ngôi mộ khang trang trước mặt mình. Trong lòng tôi vừa cảm thấy vui Vừa cảm thấy biết ơn phú Anh giống như một tia nắng rực rỡ Chiếu sáng cho cuộc đời tôi Tôi ngẩn mặt nhìn lên bầu trời cao xanh Ngay trước mặt mình miệng lầm bẩm Cảm ơn ông trời đã cho con Gặp được anh ấy Các bạn vừa ngay xong Bộ truyện ngắn một tập rất hay có tên